Giang có không biết hoa chi ra phần mộ tổ tiên mạo không mạo khói nhẹ, nhưng hắn ra khẳng định mạo, bằng không hắn đệ có thể tìm được hoa chi như vậy tức phụ như sao. Hắn quyết định trở về liền cấp lao tổ tông trước mổ. Không riêng bọn họ mấy cái không kích động, liền bí thư lưu đều không bình tĩnh, tâm nói này tiểu cô nương có phải hay không sẽ niệm chú à. Ngày hôm qua nàng dăm ba câu vừa nói, chính mình định rồi nàng mấy trăm bốn hoa, hôm nay nàng dăm ba câu vừa nói, trực tiếp thành thư ký tòa thượng tân. Nàng như thế nào liền như vậy có thể nói đâu. Nhưng nàng rõ ràng cũng chưa nói gì nha. Bí thư lưu vẻ mặt ngốc, an bài trông cửa đại gia trước đem giang cá mấy cái đưa tới phòng bảo vệ uống trà. Chính mình tung ta tung tăng mà đi theo ngụy kiến quốc cùng Hoa Chi mặt sau đi office building. Hoa Chi đi theo ngụy kiến quốc tới rồi văn phòng, bình tĩnh tự nhiên mà uống bí thư lưu đưa tới thượng đẳng long tĩnh, chờ bí thư lưu lui ra ngoài lúc sau. Liền lớn mật mà đem ý nghĩ của chính mình cùng Ngụy Kiến Quốc nhất nhất thuyết minh. Ngụy Kiến Quốc cùng trong thôn người bất đồng, hắn là một huyện quan phụ mẫu, hắn chạm đến xem trọng đến xa, mặt trên chính. Sách động hướng hắn so với ai khác đều rõ ràng, cho nên hoa chi vô luận nói cái gì ở người khác trong mắt không thể nói lý sự tình, hắn đều có thể lý giải cũng tiêu hóa. Hai người ước chừng nói chuyện hai cái giờ. Hoa Chi đem chính mình bước tiếp theo cùng với mặt sau càng dài xa kế hoạch đều nói với hắn. Nói xong lúc sau, nàng cũng không có mở miệng hướng Ngụy Kiến Quốc phải bị tế thượng nâng đỡ, chỉ là nói chờ đến chân chính có khó xử thời điểm, hy vọng có thể được đến hắn trợ giúp. Ngụy Kiến Quốc đương nhiên cao hứng, cái nào làm quan không thích loại này tự lực cánh sinh không cho nhà nước thêm phiền toái người, đương trưởng đánh nhịp bảo đảm, chỉ cần Hoa Chi mở miệng, hắn nhất định toàn lực trợ giúp. Hoa Chi liền chờ hắn những lời này, nghe hắn một hứa hẹn xong, lập tức nói, kỳ thật hiện tại liền có cái việc khó muốn thỉnh ngài hỗ trợ. Ha! Ngụy kiến quốc cười rộ lên, ngươi nhà đầu này, ta sao cảm giác ngươi tự cấp ta đảo hố đâu? Không có a. Hoa Chi nói, ta chính là vừa vặn nghĩ tới, bí thư lưu nói ta tiền hàng muốn tới tháng sau đế mới có thể kết, nhưng ta còn chờ này tiền đi tỉnh thành mua hạt giống đâu? Đem ta cấp dọa! liên điểm này việc nhỏ nha, ngụy kiến quốc cười nói, ta làm bí thư lưu đi tài vụ cho ngươi dự chi ra tới là được. nói xong gọi điện thoại cấp bí thư lưu, làm hắn lập tức đi tài vụ cấp hoa chi kết toán. nhận được điện thoại bí thư lưu miệng trương đến có thể điển cái đại chứng vịt hắn cấp thư ký làm tám năm bí thư, thư ký nhưng cho tới bây giờ không có vì ai phá quá này lại đâu. này tiểu cô nương, thần bí thư lưu thực mau đưa tới tiền hàng. Hoa Chi giáp mặt kiểm kê, xác nhận không có lầm, cất vào trong túi, luôn mãi hướng Ngụy Kiến Quốc nói lời cảm tạ. Phần 32 mươi Ngụy Kiến Quốc nói, tạ liền không cần, nhưng ta đối với ngươi cũng có cái yêu cầu. Ngài nói, Hoa Chi cung kính nói, Ngụy Kiến Quốc lời nói thâm thiêng mà nói, uống nước không quên người đào giếng, làm giàu không quên chúng hương thân, một ngày kia ngươi lều lớn nuôi dưỡng thành công. ta hy vọng ngươi có thể kéo chung quanh các hương thân cùng nhau đi lên làm giàu lộ hoa chi nghiêm mặt nói ta tận lực nghèo tác chỉ lo thân mình đặc tác kiêm tế thiên hạ ta hiện tại liền chỉ lo thân mình đều còn không có làm được không thể cho ngài hứa ngân phiếu khống ngụy kiến quốc càng thêm đối nàng nhìn với con mắt khác nhớ tới ngày đó ở nhà lao gia tử nói ngụy lan không bằng hoa chi nói hắn đột nhiên có điểm tin nay đảo không phải nói hắn xem thường chính mình quê nữ mà là ngụy lan đích sắc không có hoa chi loại này trí tuệ cho dù là làm một cái huyện ủy thư ký nữ nhi ngụy lan mỗi ngày tưởng bất quá chính là tốt nghiệp tìm phân vụ không đánh ngày không phơi hảo công tác tương lai gả cái gia cảnh hảo nhân ra đừng làm nàng chịu khổ bị khinh bỉ hắn lại nghĩ tới lão gia tử muốn cho hoa chi làm cháu dâu nói nghĩ lại chính mình cái kêu bất hảo bất kham nhi tử mệnh hoàng ngọc mai đề phòng cấp dường như đề phòng hoa chi không chuẩn nhân ra cô nương căn bản là chướng mắt ngụy sinh đâu. Hoa chi lại uống lên hai khẩu trà, liền đứng dậy cáo tử. Ngụy kiến quốc đem nàng đưa đến cửa, dặn dò nàng về sau có việc có thể tùy thời làm bí thư lưu truyền đạt. Hoa chi mang theo toàn bộ tiền hàng khải hoàn mà về, giang cá mấy cái quả thực không thể tin được, khiếp sợ rất nhiều, lại hưng phấn không thôi, phảng phất chính mình bị thư ký tiếp đại giống nhau. Dùng hướng đông nói nói, có thể nhận thức một cái ở thư ký trước mặt nói chuyện được người, vậy không phải người bình thường có thể có phức khí. Hồng Ký nói, tẩu tử, về sau ta cho ngươi đương chuyên trách vận chuyển viên như thế nào, ta cũng không cần ngươi trả tiền lương, ngươi chỉ cần đi đâu đều mang theo ta, làm ta đi theo ngươi được thêm kiến thức là được. Còn có ta còn có ta. Hướng Đông nói, ta cũng muốn cấp tẩu tử đương vận chuyển viên. Hoa chi ha ha cười, đây chính là hai ngươi tự nguyện A Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện bén dễ nảy mầm, không thể đổi ý a. Hai người sôi nổi tỏ vẻ tuyệt không đổi ý. Giang cá mắt thấy chính mình huynh đệ bị hoa chi răm ba câu hợp nhất, không khỏi ghen tuông quá độ. Một người trên ngông đá một chân, hai người rốt cuộc là ai huynh đệ. Giang co vừa thấy vài người muốn làm ở ĩ lên, vội nhắc nhở bọn họ nơi này là huyện. Vì đại viện, không cần làm cản. Vài người lúc này mới thành thật. Vô cùng cao hứng mà cáo biệt bảo vệ cửa đại gia, mở ra máy kéo về nhà. Đi ngang qua chợ bán thức ăn, Hoa Chi kêu lên Giang Cá cùng đi nước chát cửa hàng mua một toàn bộ lỗ đầu heo, mặt khác lại mua đậu phộng, đậu tương, đậu làm chờ các loại thức ăn chay. Ở tiệm bánh bao mua 10 cân bánh bao thịt, rượu trắng phường đánh mười mấy cân tán rượu. Sau khi trở về trực tiếp dùng máy kéo kéo đến ao cá biên trong phòng nhỏ. Ao cá bao xuống dưới lúc sau, Giang Cá liền nghe Hoa Chi kiến nghị. mang theo mười mấy huynh đệ ở đường biên che lại hai nhà gạch một phòng, một gian nuôi thả cá dùng đồ vật, một gian trụ người. Trụ người này gian buổi tối lưu hai người trực ban, ban ngày chính là này bang nhân tụ hội điểm. Thiếu thời điểm bảy tám cái, nhiều thời điểm mười mấy hai mươi người. Trong phòng trang không dưới, lại ở phòng phía trước đắp cái mái che nắng, trời nóng lên sau, một đám người cả ngày tụ ở chỗ này đánh bài thừa lương, thống cổ thời gian. Từ cắt băng nghi thức sau. Hoa Chi còn chưa có đi quá bên kia, hôm nay cố ý mang theo ăn uống quá khứ, một là tưởng thế răng cá chấn cửa ải, xem hắn tuyển người rốt cuộc thế nào, nhị là muốn thay răng cá lung lạc một chút nhân tâm, về sau bọn họ dùng đến này giúp vinh đệ địa phương còn nhiều lắm đâu. Còn có một cái mục đích, là Hoa Chi chính mình lo lắng, nàng vẫn luôn ở lo lắng sang năm nghiêm. Đánh, muốn sân hiện tại cấp những người này tẩy tẩy não, dẫn đường bọn họ hướng tốt địa phương phát triển. để tránh đến lúc đó một người xảy ra chuyện, liên lụy một đám người. đuổi tới ao cá thời điểm, vừa vặn là cơm chưa thời gian, mười mấy người đánh bài đánh đến bụng đói kêu vang, đang chuẩn bị dùng kéo đúa bao phương thức tuyển ra một cái xui xẻo trứng đi nấu cơm, nhìn đến răng cá bọn họ mang đến nhiều như vậy ăn ngon, tức khắc tiếng hoan hô một mảnh. Người nhiều, cái bàn băng ghế đều không đủ dùng, trực tiếp trên mặt đất phô khối vải nhựa, chiếc đúa cũng không đủ, chiếc chút nhánh cây đương chiếc đúa. Mười mấy người vui mừng ngồi vây quanh ở bên nhau ăn uống thỏa thích. Khai ăn trước, Hoa Chi tự mình cấp đoàn người rót một vòng rượu, nói, theo lý thuyết ta cùng rằng cá còn không có đính thân, chạy tới cùng các ngươi huynh đệ gặp mặt, có vẻ có điểm không biết xấu hổ, nhưng ta chính là như vậy cái đĩnh đặc người, cũng không để bụng ánh mắt của người khác, ta hôm nay đi theo rằng cá lại đây, chủ yếu chính là tưởng cùng đại gia đứng đắn mà nhận thức một chút, thuận tiện ủy lạo ủy lạo đại gia. Bao ao cá việc này lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế mọi người đều thực vất vả, nhưng này vất vả sẽ không nguồn phí, tin tưởng đến cửa ải cuối năm mỗi người đều có thể qua cái dễ chịu năm, hơn nữa không riêng gì năm nay, về sau mỗi một năm, chỉ cần đại gia chịu nỗ lực, tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Ta đi, bạch đọc mấy năm nay thư, cuối cùng liền cái đại học cũng chưa thi đậu, nhưng cũng may ta còn là học vài thứ, chỉ cần đại gia nguyện ý tin tưởng ta, tin tưởng gian cá. ta hướng đại gia bảo đảm, chúng ta này bằng nhân, nhất định là hoa miếu hương nhóm đầu tiên vạn nguyên hộ. Một phen nói đến mọi người tình cảm quần chúng chào dâng, đặc biệt phía trước liền kiến thức quá hoa chi bản lĩnh mấy cái, chờ hoa chi tiếng nói vừa dứt liền sôi nổi cho thấy cõi lòng, nói nguyện ý đi theo hoa chi hảo hảo làm, chỉ cần hoa chi yêu cầu, chỉ nào đánh nào. Toàn chương nhất chào dâng phải kể tới hoa cường, lợi hại như vậy muội muội không phải nhà người khác, là hắn hoa gia. Làm hoa chi nhà mẹ đẻ người cùng với giang cá nhị cứu ca, hắn nháy mắt cảm giác chính mình giá trị con người tăng gấp bội. Vừa tới thời điểm, hắn là mọi người trong mắt tiểu lão đệ nhi, việc nặng việc dơ người chạy việc đều là của hắn, hiện tại xem ai còn dám loạn sai xử hắn. Hừ, Hoa chi nói xong, đoàn người đồng thời nâng chén uống một hơi cạn sạch, đề nghị làm giang cá cũng nói hai câu. Giang cá đánh người hù dọa người hành, trừ bỏ cắt băng ngày đó. Nhưng cho tới bây giờ không có như vậy long trọng mà nói chuyện qua. Các băng ngày đó nói là Hoa Chi trước tiên cho hắn viết làm cho hắn bối xuống dưới. Hôm nay Hoa Chi không biết, hắn không biết nên nói gì. sâu đến thẳng vào đầu. Ngư ca, nói nha, mau nói nha. Đoàn người sôi nổi ồn ào, Uống say. Giang cá nghẹn nửa ngày, nghẹn đến mức đỏ mặt tiếng hai nghẹn ra một câu. Về sau các ngươi muốn nghe tẩu tử nói, nghe tẩu tử nói có thịt ăn. Ha ha ha ha đoàn người cười vang, cười đến ngã trái ngã phải, chén rượu đều bưng không xong. Giang đa trộm cùng Giang có nói, đại ca, nhị ca như vậy có phải hay không kêu khí quản viêm? Giang có lau đem cười ra tới nước mắt, đừng nói bậy, cái này kêu phụ sướng phu tùy. Hoa chi cười đến hoa chi loạn run, đấm Giang cá hai quyền, suốt ngày liền sẽ hồ liệt liệt. Giang cá hắc hắc cười, sao, ta nói không hảo sao, ngươi xem mọi người đều vui vẻ. Hoa chi chừng hắn một cái, nhân ra đó là chê cười ngươi túng, còn không có kết hôn liền bắt đầu sợ lao bà. Sợ lao bà sao lạc, sợ lao bà, có uống rượu. Giang cá một chút không cảm thấy mất mặt, Mỹ tư tư mà lại làm một ly. Đoàn người đều cười đau sốc hông. Hoa chi nào nào đều hảo, chính là tiểu lượng không tốt, bị đoàn người ồn ào rót vài chén rượu, đầu cũng hôn mê, mặt cũng đỏ, đơn mắt phượng mang theo cảm giác say hơi hơi nheo lại, có khát phong tình. Trọc đến mấy cái tiểu hình đệ xem thất thần. Xem gì xem, lại xem tròng mắt cho các ngươi moi ra tới. Giang cá hung ba ba lấy chiếc đua gõ vài người đầu, nâng dậy hoa chi đi phòng nhỏ, nói, người trước tiên ở này mị trong chốc lát, chờ kết thúc ta đưa người trở về. Hoa chi mềm như bông mà dựa vào trên người hắn, thanh âm cũng mềm như bông, ta không, ta không ngủ, giường quá bẩn. Mười mấy đại tiểu hỏa tử cắt lượt ngủ, kia khăn trải giường đến dơ thành dì dạng. Giang cá tưởng tượng cũng là, nói, Tiêu hành, rượu ta không uống, ta hiện tại liền đưa người trở về. Giang cá đỡ Hoa Chi ra tới, nói nàng uống nhiều quá khó chịu, muốn đưa nàng về nhà, làm đoàn người tiếp theo ăn. Hồng Kỳ nói muốn khai máy kéo đưa, Hoa Chi không đáp ứng, nói uống xong rượu lái xe có nguy hiểm, làm hắn cùng hướng đông cần thiết chở rượu tỉnh lại đi. An bài hảo những người này, giang cá đỡ Hoa Chi trở về đi, nghĩ vài dặm đường mà thôi. Đi bộ cũng muốn không được nhiều thời gian dài. Nhưng hắn xem nhẹ hoa chi là cái say rượu người, hai cái đùi tựa như không xương cốt dường như, hai bước mềm lún, ba bước một oai, vài lần thiếu chút nữa té ngã. Giang cá không có biện pháp, đành phải con nàng từ đồng ruộng đường nhỏ đi đường tắt. Chính buổi trưa, bốn phía im ắng, ố vàng mạch tuệ ở Thái Dương hạ lặng im, tản mát ra lúa mạch độc đáo hương khí, đỉnh đầu là vạn giảm không mây trời quang, ngẫu nhiên có chim bay xẹt qua. Không có một tia phong Đây là gặt lúa mạch trước đặc có thời tiết Hoa chi ghé vào giang cá trên lưng híp mắt xem ruộng lúa mạch Ảo tưởng nếu có một ngày này Ngoài ruộng nở khắp hoa Ngũ thải tân phân bốn mùa bất bại Nên là như thế nào một phen cảnh tượng Ngủ lạc giang cá thấy nàng nửa ngày không hề răng Xoay đầu tới xem nàng Nàng nửa híp mắt mị thái thật sự liêu nhân Răng cá không khỏi nuốt hạ nước miếng Trên lưng kia mềm đạn xúc cảm càng thêm rõ ràng ngươi tưởng gì đâu giang cá vội tìm đề tài rời đi chính mình lực chú ý không tưởng gì chính là ngươi trên lưng quá thoải mái ta có điểm mệt nhọc hoa chi nói mệt nhọc liền ngủ đi về đến nhà ta kêu ngươi sợ ngươi vẫn luôn có mệt không mệt ngươi nhẹ thật sự nga hoa chi buồn ngủ hôn mê mà nhắm mắt lại kêu hắn giang cá ân chờ ta già rồi ngươi cũng muốn con ta làm gì chờ già rồi Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta mỗi ngày làm ngươi chân không chạm đất. Hoa chi lười nhác mà cười, Này lưu manh, trước nay chưa nói quá một câu đứng đắn, Lại so với bất luận cái gì người đứng đắn đều đáng giá tin cậy, đáng giá phó thác. Hoa chi không biết chính mình gì thời điểm về đến nhà, Một giấc ngủ dậy, thiên đều mau đen. Nàng dựa ngồi ở đầu giường, Xoa xoa ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, Cảm thấy miệng khô lưới khô. Đang muốn kêu đóa hoa cho nàng đoan thủy, Đóa hoa liền một trận gió dường như chạy vào, trong tay cầm một phong thơ, tỉ, ngươi tin. Ai gửi tới? Hoa chi hỏi. Tiểu cái gì hoa? Đóa hoa nói. Nàng đi theo nhị tỉ học biết chữ, gần nhất một đoạn thời gian học không ý tự. Lấy tới ta nhìn xem. Hoa chi duỗi tay tiếp nhận tin, nhìn xem tin ra, cười rộ lên, ngốc tử, là ngươi hoa sen tỉ tỉ. Nga, cái kia tự niệm liên nha. Đóa hoa nói. Đúng vậy, nghiệm liên. Hoa chi nói, người đi cho ta đoan chén nước, ta nhìn xem hoa sen tỉ tỉ viết gì. Đóa hoa ma lưu chạy tới đoan thủy. Hoa sen ở tin dùng đặc biệt kích động mà miệng lưỡi nói cho hoa chi, thủ đô thật sự quá lớn, quá Mỹ, người quá nhiều, nàng đi nhìn thiên. An môn, nhìn nhân dân đại hội. Đường, con nhìn chủ tịch hắn lao nhân ra. trừ cái này ra, lại nói rất nhiều nàng công tác sự. Nói nàng chủ nhân đặc biệt hảo, nam chủ nhân là giáo thụ, nữ chủ nhân là trung học lao sư, hai người chỉ có một nữ nhi, nữ nhi đã đọc đại học, nàng ngày thường chỉ cần làm tốt một ngày tăng cơm, chiếu cố hảo giáo thụ hành động không tiện lao mẫu thân, liền không có gì sự. Hơn nữa nữ chủ nhân tâm địa đặc thiện lương, nàng vừa đi liền mang nàng đi thương trường mua quần áo, từ đầu đến chân đã đổi mới, nói nàng tuy rằng là bảo mẫu, cũng là trong nhà một viên, nhất định ăn mặc xinh đẹp khéo léo. không thể ném giáo thụ mặt. Hoa chi nhìn đến nơi này, cũng không có cảm thấy nữ chủ nhân có bao nhiêu thiện lương, có lẽ nhân ra chỉ là ngại hoa sen ăn mặc quá keo kiệt thôi. Bất quá, có thể gặp được như vậy thư hương dòng dõi chủ nhân, hoa sen cũng coi như là thực may mắn, lào mẫu thân hành động không tiện, thời khắc ở nhà, ít nhất không cần lo lắng nàng sẽ bị nam chủ nhân kia gì. Hoa chi thoáng buông tâm, ăn qua cơm chiều sau, điểm dầu hỏa đèn cấp hoa sen hồi âm. Hoa diệp cùng đoá hoa ở bên cạnh sao chép hoa chi bố trí chữ lạ. Lưu Ngọc Lan tắc ôm đan bằng cỏ kim chỉ cái khay đan làm nàng vĩnh viễn đều làm không xong việc may vá. Một nhà bốn người hưởng thụ khó được an nhàn thời gian. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là dầu hỏa đèn quá phí mắt. Ở hoa chi trong trí nhớ, kiếp trước các nàng thôn giống như hai năm sau mới mở điện, mở điện lúc sau, có một hai hộ nhân ra dẫn đầu mua hắc bạch TV, vừa đến trời tối. Toàn thôn người đều tập trung đến kia hai nhà đi xem tivi, đem nhân ra trong viện vây đến chật như nêm tối. Nếu có thể sớm một chút mở điện thì tốt rồi, Hoa Chi xoa chua xót đôi mắt tưởng, có điện, lều lớn chiếu sáng sưởi ấm vấn đề liền dễ làm, bằng không còn phải dùng lao thổ biện pháp. Ngụy Thư Ký nói, có khó khăn liền tìm hắn, kia này có tính không cái khó khăn đâu. Phần 33. Hoa Chi nghĩ nghĩ chính mình cười, Ngụy Thư Ký tựa hồ cao hứng đến quá sớm. Về sau nàng khó khăn sự còn nhiều lắm đâu. Nhớ tới ngụy thư ký, nàng không cấm lại nghĩ tới ngụy lao tiên sinh, thời gian dài như vậy không gặp, nàng thật sự rất tưởng niệm hắn cùng mặt khác mấy cái ra ra, muốn hay không thừa dịp hiện tại còn không có chân chính vội lên, tìm cái thích hợp cơ hội đi bái phòng một chút. Nếu ngụy phu nhân còn đối nàng tràn ngập định ý, kia nàng liền mang lên giang cá hảo, gần nhất có thể cho ngụy phu nhân buông băn khoăn, thứ hai làm giang cá nhiều nhận thức vài người. Về sau luôn là hữu dụng. Nghĩ như vậy, Hoa Chi lại cảm thấy đính thân sự đã cấp bách Tuy rằng đính thân chỉ là cái hình thức Nhưng cũng là ác không thể thiếu Đính thân, nàng cùng giang cá ra vào có đôi liền tương đối danh chính ngôn thuận Đến nào đi nàng đều có thể đúng lý hợp tình Mà giới thiệu hắn là chính mình vị hôn phu Không cần lo lắng người khác lấy thành kiến xem bọn họ Mặt khác nàng còn cân nhắc cùng Trương Tam Ni Một khối đi tranh tỉnh thành Đến lúc đó mang lên giang cá bồi nàng cũng miễn cho nàng cùng Trương Tam Ni trai đơn gái chức không có phương tiện. Muốn đi tỉnh thành, tiền cần thiết bị đủ, cho nên trong khoảng thời gian này còn phải nắm chặt họp trợ bán hóa nhiều tích cốc điểm tiền mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy phải làm sự tình thật sự quá nhiều, hận không thể đem một ngày hủy đi thành ba ngày dùng mới hảo. Nhìn xem hoa diệp cùng đóa hoa còn ở nghiêm túc viết chữ, nàng liền nhảy ra chính mình đi học khi vô dụng xong sổ nhật ký. đem trong khoảng thời gian này phải làm sự phân nặng nhẹ nhanh chậm ký lục xuống dưới, đỡ phải đến lúc đó làm cái này đã quên kia kiện. Bất quá, trước mắt tới nói nhất khẩn cấp, vẫn là đính thân. Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, Hoa Chi đi trước bưu cục cấp Hoa Sen gửi thư, gửi xong tin liền trực tiếp đi ao cá bên kia tìm Giang Cá. Giang Cá đang cùng sông biển Hoa Cường bọn họ cùng nhau huy cá, nhìn đến Hoa Chi tới, đem đồ vật một ném, chạy tới nên đón nàng. Ngày hôm qua uống nhiều quá, đau đầu không đau. Ngay từ đầu có điểm đau, ngủ cả đêm thì tốt rồi. Hoa Chi kéo hắn ở đường canh biên ngồi trên mặt đất, nhìn bầy cá bơi qua bơi lại tranh thực, nhỏ giọng cùng hắn thương lượng đính thân sự. Hoa Chi nói, hôm trước quá hấp tấp, ta sau lại ngẫm lại may mắn đồ vật ném không trích phần trăm. Tuy rằng hai ta đều không để bụng hình thức, nhưng nhà ai cầu hôn cũng không có đại buổi tối đi để Lúc này ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, mua điểm đồ vật. Têu lên ngươi gì cả bồi ngươi cùng đi. Giang cá nói, tiêu gì cả làm gì, nếu là không thịnh hành một người, ta đây đã tiêu sông biển bọn họ đuổi ta đi, nhiều đi mấy cái, huy phong. Hoa chi chừng hắn, ngươi là đi cầu hôn, lại không phải đi cướp tân nhân, muốn như vậy huy phong làm gì, gì cả là trưởng bối, có trưởng bối bồi mới có vẻ lệ nghĩa chu toàn. Giang cá hắc hắc cười, nếu là cướp tân nhân không phạm pháp, ta thật muốn hiện tại liền đem người cướp đi. Vì sao? Hoa chi hỏi. Ta không nghĩ một người qua. Giang ca giữ chặt hoa chi tay, trong mắt là hừng hực thiêu đốt khát vọng, thế nào cũng phải chờ đến mãn 20 sao, 19 không được sao. Kỳ thật ở nông thôn rất nhiều 18 tuổi đều kết, trước làm tiệc rượu sinh hoa hoa, tới rồi mãn 20 tuổi lại đi lanh trứng, có thậm chí liền trứng đều không lãnh, liền như vậy qua cả đời. Ở nông thôn người nhận chi, cái kia tiểu sách vợ căn bản không quan trọng. chỉ cần bãi quá tiệc rượu bãi đừng rồi, chính là đoàn người đều thừa nhận vợ chồng hợp pháp. Hoa Chi vô vô giang cá tay, nói, ta minh bạch ngươi tâm, ta cũng không phải thế nào cũng phải chờ đến 20 tuổi, nhưng là, ở ta kết hôn phía trước, ta phải trước đem ta mẹ tỷ của ta ta muội an bài hảo, hôm trước ngươi cũng thấy nhà của chúng ta tình huống, không đem các nàng đều an bài hảo, ta không yên tâm. Hào đi! Giang cá thở dài, tuy rằng ta sốt ruột, Nhưng ta không bức người trong nhà sự từ từ tới, ta chờ ngươi là được. Hoa Chi cười nói, ngươi như vậy hiểu chuyện, ta lấy cái gì khen thưởng ngươi nha. Giang cá đôi mắt lập tức sáng, môi một đồ, tiến đến Hoa Chi trước mặt, cái này, cái này. Hoa Chi quay đầu lại nhìn xem, phát hiện Hoa Cường bọn họ chính một bên sái cá thực, một bên hướng bên này ngó. Liền cười nói, ngươi trước đem kia mấy cái hóa tròng mắt môi, ta khiến cho ngươi thân. Giang cá quay đầu nhìn lại, tức khắc sụ mặt, nhặt lên một khối thổ ngật đáp tạp qua đi, xem gì xem, lan. Vài người lập tức giải tán. Hoa cường một bên chạy một bên ân cần dặn dò, muội, không kết hôn phía trước ngàn vạn không thể làm hắn thực hiện được a. Hoa chi cười ha ha. Giang cá buồn bực đến xuất huyết bên trong. Cái này nhị cứu ca thật sự hảo chán ghét. Hoa chi cười an ủi hắn, đừng tức giận, ta khen thưởng ngươi năm cái ra ra được không. Giao sát chặt đầy dối. Năm cái ra ra là gì? Giang cá không thể hiểu được, nào có khen thưởng người khác đi đường tôn tử. Hoa chi nói, kia đến xem là đường tôn tử của ai? Ngươi muốn cho ta đường tôn tử của ai? Giang cá hỏi. Chứ không nói cho ngươi, đến lúc đó sẽ biết. Hoa chi nói, ngươi hiện tại việc cấp bách là đi tìm ngươi gì cả, nàng lớn tuổi, có kinh nghiệm, ngươi mọi việc nghe nàng là được. Hào đi. Giang cá nói. Buổi trưa ăn cơm khi ta đi tìm nàng. Tới rồi buổi trưa, Giang Cá bóp cơm điểm đi hắn gì cả Thái Đại Phân ra. Thái Đại Phân mới vừa làm một nồi tay cán bột, nhìn đến Giang Cá tới, trước cho hắn thịnh một chén lớn, đem hắn lui qua nhà chính đi ngồi. Giang Cá cũng không khách khí, cùng gì cả toàn gia tế ở một trương bàn vương thượng ăn, một chén nhiệt mì nước ăn xong, nhiệt hắn mồ hôi đầy đầu. Ăn no không? Thái Đại Phân hỏi. Chỉ huy Giang Cá biểu mội đi cho hắn thêm nữa một chén. Không thêm, ăn no. Giang Cá làm biểu mội ngồi trở lại đi tiếp theo ăn, chính mình cầm chén đưa đến nhà bếp, trở về ngồi xuống, đem chính sự cùng Thái Đại Phân nói. Nha! Thái Đại Phân kinh ngạc nói, kia cô nương đồng ý ngươi đi cầu hôn lạp, hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt, ngươi chờ, ta đi xem lão hoàng lịch a Nói buông ăn một nửa mặt, đi buồng trong tìm ra một quyển lão hoàng lịch, phiên nửa ngày. Nói, hậu thiên chính là cái ngày lành, ngươi quay đầu lại cùng kia cô nương nói một tiếng, ta hậu thiên qua đi. Như vậy vẫn sao? Giang cá nói, ngày mai không được sao? Ngày mai là đơn nhật tử, không tốt. Thái đại phân nói, ngươi nghe gì cả không sai, ngày mai hai ta đi tập thượng mua đồ vật, hậu thiên ngươi sớm một chút lên, thu thập nhanh nhẹn, đến lúc đó ta kêu lên hậu viện ngươi ái hồng thím, chúng ta trực tiếp dẫn theo đồ vật qua đi. Ái hồng thím nha! Giang cá trần chờ một chút. Sao, ngươi cảm thấy nàng không được? Thái đại phân hỏi. Không có, gì cả ngươi xem hành là được. Hoa chi nói làm ta mọi việc đều nghe ngươi. Giang cá nói. Thái đại phân mặt mày hớn hở. Ân, không tội, thật là cái hiểu chuyện cô nương. Giang cá biểu mội cắm một câu. Nghe ngươi đã kêu hiểu chuyện lạc. kia nếu không nghe ngươi đâu. Đi đi đi, đại nhân nói chuyện tiểu hài nhi đừng xen mồm Thái đại phân dương bàn tay đem nàng oanh đi. Sự tình nói định, Giang cá liền đứng dậy cáo tử. Thái đại phân tiện đi hắn, tẩy xong nổi vào bếp chén đũa, khởi xuống tập dề, hơi thu thập một chút, đi hậu viện ái hồng tím ra. Giang cá buổi chiều lại đi ao cá, ở bên kia đợi cho thiên mau hắc mới về nhà. Nghĩ hậu thiên liền phải chính thức đi hoa chi ra cầu hôn, hắn trong lòng vui mừng, đi đường bước chân nhẹ nhàng. Từ ao cá đến nhà hắn trung gian có phiến trúc viên. Giang cá đã đi qua đi, trúc trong vườn đột nhiên chui ra tới một cái cô nương, từ phía sau gọi lại hắn. Giang cá, ngươi chờ một chút. Giang cá quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người, Bạch Đình Đình. người tìm ta gì sự? Bạch Đình Đình chính là phía trước cấp Giang cá viết thơ tiểu học lao sư, là ái hồng thím quê nữ, cho nên giữa chưa thái đại phân nói tìm ái hồng thím thời điểm, Giang cá mới có thể do dự một chút. Bạch Đình Đình cùng Giang cá cùng tuổi. Từ nhỏ thường xuyên ở bên nhau chơi, sau khi lớn lên nàng ở tại trấn trên cô mẫu ra niệm thư, hai người liền rất ít gặp mặt, chờ nàng cao trung tốt nghiệp trở lại đại đội tiểu học dạy học, tái kiến giang ca khi, lập tức đã bị giang ca trên người cái loại này dã tính hấp dẫn. Ước chừng giống nàng như vậy ngoan ngoãn nữ luôn là dễ dàng thích thượng hư nam nhân, dù sao từ tái kiến giang ca ánh mắt đầu tiên, nàng liền bắt đầu thống khổ yêu thầm. trừ bỏ ở trường học thời gian. Chỉ cần là có cơ hội, nàng liền sẽ tìm mọi cách mà cùng giang cá ngẫu nhiên gặp được. Nàng biết như vậy không tốt, như vậy quá không rủi rẻ, nhưng nàng khống chế không được. Tựa như một cái uống rượu nghiện người, một ngày không uống liền tâm thần không yên đứng ngồi không yên. Chính là mặc kệ nàng chế tạo ra nhiều ít ngẫu nhiên gặp được, giang cá trước sau không có con mắt xem qua nàng. Ngẫu nhiên nàng lấy hết can đảm chủ động tiếp đón, hắn liền đơn giản mà ân một tiếng, sau đó mặt vô biểu tình tiếp tục đi hắn lộ. Nàng đều mau điên rồi, hắn lại hồn nhiên không biết. Nàng chịu không nổi loại này tra tấn, trộm viết hai câu biểu đạt cảm tình thơ, thừa dịp không ai thời điểm đưa cho hắn, ngóng trông hắn minh bạch chính mình tâm ý về sau, có thể cho dư nàng một chút đáp lại. Qua mấy ngày, giang cá rốt cuộc cho nàng đáp lại, ở nàng tan tầm trên đường chờ nàng, trở về nàng một câu, hai ta không có khả năng, ngươi về sau đừng viết thư, làm người biết đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. bạch đinh đình rất khổ sở nhưng nàng chưa từ bỏ ý định này một câu không đủ để tới diệt nàng hừng hực thiêu đốt tình yêu thẳng đến ngày đó nàng ở tan tầm về nhà trên đường đụng phải răng cá cùng toàn đại đội nổi tiếng nhất bà mối hoa đại nương nhìn đi theo hoa đại nương bên người cô nương nàng liền có một loại điểm xấu dự cảm quả nhiên đương nàng lấy hết can đảm hỏi răng cá kia cô nương là ai khi răng cá trả lời nói là hắn đối tượng kia một khắc nàng tâm đều nát Nàng cho rằng chính mình không còn có cơ hội, vì thế thương tâm thật lâu, không nghĩ tới ngày đó qua đi, Giang Cá cùng kia cô nương lại không có động tĩnh. Nàng cảm thấy khẳng định là cái kia cô nương hỏi thăm Giang Cá nhân phẩm, nghe nói hắn Diêm Vương sống tên tuổi, không chịu gả cho hắn. Nghĩ như vậy, nàng trong lòng sắp sửa tắt tiểu ngọn lửa lại chậm rãi bốc cháy lên. Nàng vẫn luôn tưởng lại tìm cơ hội cùng Giang Cá làm rõ, nhưng Giang Cá cũng không biết ở vội gì. Mỗi ngày đi sớm về trễ, mặt cũng không thấy. Nàng tưởng cùng người trong nhà nói thật, làm nàng mẹ giúp nàng tìm bà mối đi cầu hôn, nhưng giang ngư ra thật sự quá nghèo, nàng lo lắng nàng mẹ sẽ không đồng ý. Cứ như vậy kéo hồi lâu, đồng nhiên có một ngày giang cá bao thao cá thượng báo chí, nàng nghĩ, cái này nàng mẹ hẳn là sẽ đồng ý. Đang muốn tìm cơ hội đem việc này nói ra, ông trời lại cho nàng một cái xét đánh giữa trời quang. Giang cá gì cả tìm nàng mẹ hỗ trợ đi cầu hôn. Đưa nàng từ trường học trở về, nghe nàng mẹ nói việc này lúc sau, cả người đều ngốc, dưới tình thế cấp bách liền không quan tâm mà lại đây bên này đổ giang cá. Giờ phút này, giang cá liền ở nàng trước mắt, dùng nàng ngày đêm tơ tưởng từ tính thanh em hỏi nàng có gì sự, nàng lại cứng họng, một chữ đều không thể nói tới. Giang cá xem bạch đình đình vẫn luôn không nói chuyện, xoay người muốn đi. Bạch đình đình nóng nảy. Chạy tới ngăn chặn hắn đường đi, Giang cá, ngươi đừng đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Giang cá lui về phía sau hai bước, cùng nàng bảo trì khoảng cách, nói, chờ ta nói xong ngươi hỏi lại đi, ta hậu thiên muốn đi duyên khê thôn cầu hôn, chính là ngươi lần trước đụng tới cái kia, ta thực thích nàng, trừ bỏ nàng ta sẽ không lại thích người khác. Hảo, ngươi hỏi đi. Bạch đình đình vành mắt nháy mắt đỏ, ngươi đều nói đến này phân thượng, ta còn hỏi gì? Giang cá nói. Kêu hảo, ta đi rồi. Bạch Đình Đình nước mắt rơi xuống, ngươi một câu cũng không chịu cùng ta nhiều lời sao. Giang cá trần chờ một chút, cắn cắn môi, nhẫn tâm nói, tuy rằng ta niệm thư thiếu, nhưng ta biết, cảm tình sự muốn giao sát chặt đầy dối, ta không thích ngươi, liền không thể cho ngươi dư thừa niệm tưởng, như vậy tương đương hại ngươi, ngươi văn hóa cao, hiểu nhiều lắm, ta tin tưởng ngươi sẽ minh bạch. Chính là vì cái gì? Bạch Đình Đình nói, ta so nàng trước thổ lộ, ta có công tác ta lớn lên cũng không thể so nàng kém vì cái gì ngươi tuyển nàng không chọn ta giang cá gãi gãi đầu có điểm phát sầu mà chép chép miệng vấn đề này ta thật sẽ không nếu ngươi một hai phải hỏi có thể là bởi vì duyên phận đi ta cùng nàng có duyên giang cá nói xong không hề cấp bạch đình đình vấn đề cơ hội từ bên người nàng vòng qua đi nhanh mà đi bạch đình đình rưng rưng nhìn hắn ngẩng đầu mà bước đi xa ưu oán mà tưởng hắn cũng thật tuyệt tình a Liền đầu đều không trở về một chút. Nàng ở trong trí nhớ đi tìm tỏi cái kia cô nương bộ dáng, thiệt tình không cảm thấy chính mình so nàng kém. Duyên phận, duyên phận tính cái gì lý do? Nàng khẽ cắn môi, lau sạch nước mắt, chậm rãi hướng ra đi đến. ngày hôm sau, giang cá dậy thật sớm, cùng gì cả cùng đi chợ thượng chọn lửa quà tạo, thuận tiện đi hoa chi quầy hàng thượng cùng nàng nói một tiếng, nói gì cả tuyển hảo nhật tử, ngày mai đi nhà nàng. phần 34. Hoa Chi nói hành, nếu là gì cả tuyển nhật tử, kia chuẩn không sai, các ngươi đi thôi, ta đến lúc đó ở nhà chờ các ngươi. Cứ việc Thái Đại Phân lần trước cũng đã kiến thức quá Hoa Chi lanh lẹ, nghe nàng như vậy thống khoái đáp ứng, vẫn là đánh đáy lòng bội phục nàng. Loại này không kéo bùn không mang theo thủy tính cách, ở cô nương giữa thật là hiếm thấy. Chính là cái này bày quán bán hoa chuyện này, làm nàng có điểm biến hữu Cùng Hoa Chi cáo biệt sau, nàng nhịn không được hỏi giang cá. đối hoa chi bày quán sự gì cái nhìn giang cá nói khá tốt nha nàng sinh ý làm được nhưng hảo thái đại phân nói ta không phải ý tứ này ta là nói chờ tương lai các ngươi kết hôn ngươi còn làm nàng như vậy xuất đầu lộ diện ở trên đường cái la lên hét xuống nha không được sao giang cá hỏi thái đại phân nói cũng không phải không được nhưng ta tổng cảm thấy nữ nhân nên ở nhà chuẩn bị việc nhà mang mang hải tử làm theo thừa may vá Xuất đầu lộ diện sự, làm đàn ông đi làm là được. Giang cá cười, gì cả, ngươi ý tưởng cũng không phải không đúng, nhưng ngươi xem hoa chi là cái loại này ở nhà thêu thừa may vá người sao, nàng liền chỉ gà đều không muốn dưỡng, việc nhà liền càng đừng nói nữa. Kia làm sao, kia tương lai tổng không thể làm người cái này đại nam nhân làm việc nhà đi. Thái đại phân lo lắng sốt ruột. Giang cá nói, kia đều là lấy sau sự, chính chúng ta sẽ phối hợp. Gì cả ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là giúp ta đem việc hôn nhân đính xuống tới, sau đó thanh thản ổn định chờ cưới cháu ngoại trai tức phụ là được. Hắn đều nói như vậy, Thái Đại Phân cũng không có biện pháp, thở ngắn than dài mà nhìn chính mình Anh Tuấn tiêu sái cháu ngoại trai. Phảng phất đã thấy được hắn có hài tử giặt quần áo nấu cơm hình ảnh. Đi rồi một đoạn đường, Thái Đại Phân bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vừa rồi bên cạnh kia cô nương là Hoa Chi nàng tỷ tỷ đi, bao lớn rồi, có đối tượng không? Ngươi muốn làm gì? Giang cá hỏi. Ta xem nàng cùng đại ca ngươi rất xứng đôi. Thái đại phân nói, nếu không ngươi cùng hoa chi nói nói, làm nàng đem tỷ tỷ giới thiệu cho đại ca ngươi tính, hai tỷ mội gả hai huynh đệ, thật tốt ta. Giang cá đôi mắt chừng đến lưu viên, thân gì hay, ngươi cũng thật dám tưởng, ngươi từ chỗ nào nhìn ra người tới ra cùng ta đại ca xứng đôi, nhân gia mới hai mươi, ta đại ca đều bào lớn rồi. Thái đại phân nói. đại điểm nhi sợ gì đại điểm nhi biết đau người đại ca ngươi lại kiên định lại có khả năng không thể so ngươi này tên du thủ du thực cường nha giang cá buồn bực nói ngươi vẫn là ta thân gì sao ngươi vẫn là ngươi cả thân đệ đệ sao thái đại phân nói ngươi chỉ lo chính mình cưới vợ liền không vì đại ca ngươi ngấm lại giang cá nói ngươi sao biết ta không tưởng nhưng hoa chi tỷ tỷ là muốn chiêu tới cửa con rể tới cửa con rể càng tốt Đại ca ngươi nhất thích hợp. Thái đại phân bàn tay vung lên, gì cũng không cần phải nói, việc này ta tới thu xếp, ngày mai đi hoa ra, ta hai cọc việc hôn nhân một khối để, này hai cái cháu ngoại trai tức phụ ta muốn định rồi. Nhìn ngươi về điểm này tiên đồ. Biết rõ chỉ là đi ngang qua sân khấu, giang cá vẫn là khẩn trương đến mất ngủ, ban đêm lăn qua lộn lại lên vài lần, đem coi ồn nào đến ngủ không được, giống lên hắn một đốn, còn không phải là để cái thân sao. kích động cái gì? nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Giang cá ghi hận trong lòng, sơ soạn đi đến hắn trong phòng, hướng hắn trước giường vừa đứng, buồn bã nói: gì cả thuyết Minh Thiên muốn đem Hoa Chi tỷ tỷ cho ngươi thảo tới làm tức phụ nhi. Ngươi nói gì? Giang có đằng một chút từ trên giường ngồi dậy, ngươi lặp lại lần nữa. Giang cá càng không nói, lê dày lẹp sẹp lẹp sẹp trở về chính mình phòng. Giang có cái kia cấp nhà, nhảy xuống giường, chân truỵ chân đuổi theo hắn. Ngươi đứng lại, ngươi đem nói rõ ràng. Giang cá nói, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao, gì cả phải cho ngươi cùng hoa chi tỷ tỷ giật dây. Thiệt hay giả. Giang có thanh âm đều run lên, bắt lấy Giang cá bả vai hỏi, nàng tỷ trường gì dạng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bái. Giang cá vô tình mà phất rớt hắn tay, nhàn nhạt nói, bát tự còn không có một phía đâu, ngươi kích động cái gì, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Giang có nhưng tính minh bạch, Tiểu tử thúi, tại đây chờ hắn đâu? Không nói tính, ta còn không hiếm lạ nghe đâu. Hừ. Giang coi Trần chùi chân đi trở về đi, ngồi ở mép giường bạch bạch chụp bàn chân thượng thổ, chụp xong rồi, ngưỡng mặt ngã vào trên giường, buồn ngủ toàn vô. Giang cá ở kia phòng nghe được hắn ca lăn qua lộn lại ép tới giường kéo kẹt loạn hưởng, trong lòng rốt cuộc thoải mái, một giấc ngủ đến đại hừng đông. Hừng đông sau, Giang cá lên trước thiêu một nồi to thủy. Đem chính mình trong ngoài tẩy đến sạch sẽ, thay quần áo mới, đối với tủ quần áo thượng kia thiếu một cái rắc gương to chung quanh mà chiếu. Giang có đỉnh một đôi quần thâm mắt căm giận mà trừng mắt hắn, chiếu tám trăm biến, còn chiếu. Giang cá hì hì cười, vuốt cầm hỏi hắn, như thế nào, ngươi đệ ta soái không soái Giang có nói, dâu ria xôn xoàm, xoáy cái rắm. Dâu luôn quát sao? Giang cá hỏi, nghe nói chừa chút hổ cha có nam nhân vị. Chó má. Giang có nói, người kia không gọi nam nhân vị, người kia kêu lôi thôi, người gặp qua cái nào thần cận liền dâu đều không quát, quay đầu lại còn không có vào cửa đã bị mẹ vợ đánh ra tới. Thật vậy chăng, ta đây chạy nhanh quát. Giang cá nói. Mới vừa quát xong dâu, Thái Đại Phân mang theo ái hồng thím tới, hỏi giang cá thu thập hảo không có. Giang cá nói, thu thập hảo, chính là còn không có ăn cơm. Ái hồng thím nói, ăn gì cơm? Lưu trữ bụng ăn trứng tráng bao đi. Địa phương quý củ thân cận muốn nấu đường đỏ trứng tráng bao, thông thường một cái trong chén muốn loa ít nhất 6 cái trứng gà, hơn nữa ngọt đến hầu người chết đường đỏ, một chén xuống dưới có thể đem người chướng đến hoài nghi nhân sinh. Giang cá tưởng tượng cũng là, hiện tại ăn no, đến lúc đó ăn không đi vào liền xấu hổ. Vì thế liền không ăn cơm, đem ngày hôm qua mua quà tặng cột vào xe đạp ghế sau, ba người cùng nhau xuất phát đi duyên khê thôn. Giang co vẫn luôn đem người đưa đến ngoài cửa lớn, muốn tìm cơ hội hỏi một câu gì cả, lại ngượng ngùng mở miệng, chơ mắt nhìn ba người đi xa, trong lòng bất ổn mà trở về phòng. Hoa chi bên này cũng dậy thật sớm, rửa mặt xong đi trước tìm bà mối hoa đại nương, làm nàng về đến nhà chủ trì đại cục. Hoa đại nương qua đi lúc sau, lại làm hoa chi đi thỉnh hoa hữu đức toàn ra, nói hoa chi ra không nam nhân, đến lúc đó không ai bồi giang cá. Giang cá bên kia khẳng định sẽ mang cái thím gì, hoa chi bên này cũng đến có cái tương ứng thân phận người ta nói lời nói. Hoa chi đành phải căng ra đầu đi đại bá ra thỉnh người. Hoa Hữu đức vốn dĩ trong lòng liền có quỷ, vừa nghe nói là cho giang cá tiếp khách, đánh chết không muốn đi. Hoa chi nói, ngươi không đi cũng đúng, liền sợ giang cá hiểu lầm ngươi khinh thường hắn. Ta không có khinh thường hắn. Hoa Hữu đức năng mông dường như từ trên ghế nhảy lên. têu vương tam xuân ngươi ma kỷ gì đâu chạy nhanh đi à trong chốc lát khách nhân đều tới vương tam xuân tức điên ngươi sao gì sự đều hướng ta trên đầu đẩy thật đương lão nương dễ khi dễ sao lần trước ta nhà mẹ đẻ kia mấy cái ca ca không đem ngươi đánh sửa đúng không hoa hữu đức tức khắc mềm ha hả cười nói ngươi xem ngươi này tính tình ta không phải sợ đi chậm vắng vẻ tân con rể sao phi vương tam xuân bĩu môi ăn mềm sợ ngạnh đồ vật Hoa hữu đức ba cái nhi tử đều ở, bị bà nương làm trò nhi tử mặt mắng, làm hắn mặt già có điểm không nhịn được. Hoa cường tiến lên giải vây, nói, hai người nói nhau nhau cả đời, liền ngừng nghỉ một ngày được chưa, đi nhanh đi, hoa chi còn chờ đâu. Hoa Hiếu đức đành phải thôi, lanh toàn ra hướng hoa chi ra đi. Hoa chi đối hoa cường nói, ngươi cùng đại bá bọn họ đi trước, ta phải đi nhà người khác mượn trứng gà, nhà ta trứng gà không đủ dùng. ngày hôm qua đã quên ở tập thượng mua nếu là ta không hồi rằng cá bọn họ tới rồi ngươi trước hỗ trợ chiêu đãi hành ngươi đi đi bao cho ta hoa cường xoa tay hầm hẹ mà nói hôm nay rốt cuộc tới rồi hắn dương mi thổ khí thời điểm giang cá từ ngư ca biến thành muội phu hắn lại từ nhỏ đệ biến thành nhị cứu ca thử hỏi kia nhất bang huynh đệ ai có nảy thù vinh ha ha hôm nay phi đem giang muội phu dốc nằm sắp xuống không thể nghĩ đến đây Hoa cường một tả một hưu bái hắn ca cùng hắn đệ vai, lầm nhầm lầm nhầm thương lượng như thế nào rót tân con rẻ sự. Hoa chi tính hôm nay nhân số, đại khái yêu cầu 50 cái trứng gà, chạy ba bốn ấm ra, mới đem trứng gà mượn đủ, trang ở nàng từ trong nhà mang ra tới giỏ tre, cóng trở về đi. Ở giao lộ xa xa liền nhìn đến tam chiếc xe đạp kỵ lại đây, phía trước kia chiếc tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng từ thân ảnh xem là có thể nhận ra là răng cá. Hoa Chi đứng ở nơi đó đợi trong chốc lát, đám người đến trước mặt, quả nhiên là Giang Cá cùng hắn gì cả, mặt khác còn có một cái không quen biết. Giang Cá nhìn đến Hoa Chi, vội vàng xuống xe tử, kinh hỉ hỏi, ngươi chuyên môn tới chở ta nha. Không có, ta ra tới mượn trứng gà. Hoa Chi cười cùng Thái Đại Phân chào hỏi, lại hỏi vị kia là ai. Thái Đại Phân nói, đây là chúng ta hậu viện hàng xóm, ngươi đi theo Giang Cá kêu ái hồng tím là được. Hoa chi đã kêu, ái hồng thím hảo, đi xa như vậy mệt mỏi đi, mau về đến nhà đi ngồi. Ái hồng thím cười đến trên mặt nở hoa, lôi kéo hoa chi tay cẩn thận đánh giá, nói, cô nương này lớn lên hảo, nhìn cùng nhà ta đình đình thực tương tự. Hoa chi cũng không quen biết gì đình đình, liền hàm hồ qua đi, mang theo người hướng ra đi. Trên đường thỉnh thoảng có người trải qua, đều minh bạch là sao hồi sự, lớn tuổi thím đại nương cười cùng hoa chi đầu thú. Hỏi nàng tự mình ra tới nên đón tân con rể, là có bao nhiêu sốt ruột suất giá. Lại có người nói, Hoa Chi chính là duyên khê thôn thôn hoa, gả đi rồi trong thôn liền không thôn hoa. Một đường vô cùng náo nhiệt về đến nhà, Hoa Chi tiến viện liền tê mãi, mẹ, đại bá đại nương, khách nhân tới. Theo lý thuyết người một nhà tất cả đều muốn ra tới nên đón, tiêu xong rồi lại không thấy một người ra tới. Hoa Chi ngoài miệng chưa nói, trong lòng kỳ quái. Lánh người vào viện, đang muốn lại kêu, phát hiện người một nhà tất cả đều thần sắc cứng đờ mà đứng ở nhà chính cửa. Mặt khắc còn có một hình bóng quen thuộc, cao gầy trắng nón, mang theo tơ vàng mắt kính. Trương Hồng Vệ Hoa Chi chấn động, ngươi không phải ở thủ đô sao, sao đột nhiên chạy về tới. Trương Hồng Vệ nhìn đến Hoa Chi, vẻ mặt tưởng niệm như khát bộ dáng, lại đây đối Hoa Chi nói, Hoa Chi, ta trước kia sai rồi, ta phát hiện ta thích vẫn là người. Cho nên ta chuyên môn từ thủ đô trở về, muốn thỉnh cầu ngươi tha thứ, hoa chi, hai ta một lần nữa bắt đầu đi. Hoa chi trọng sinh tới nay đầu một hồi ngốc. Đây là sao hồi sự. Nàng mơ mịt mà nhìn quét một vòng, phát hiện mọi người đều cùng nàng giống nhau ngốc. Liên hoa đại nương như vậy bắt diện linh lung người đều ngốc đến tìm không ra bắc. Trừ bỏ giang cá. Giang cá là phẫn nộ, tâm nói này tính đặc nương sao hồi sự, vội vàng lao tử muốn cầu hôn. dì ngưu quỷ xà thân đều chạy ra chặn đường ngày hôm qua là bạch đình đình hôm nay là trương hường vệ nay họ trương tiểu bụi đời có phải hay không đầu hốc có bệnh sớm không trở về vãn không trở về thiên chọn lao tử tới cầu hôn mấu chốt hồi hồi liền về đi còn vẻ mặt nị vai mà muốn cùng hoa chi một lần nữa bắt đầu khai con mẹ ngươi thủy lão tử một quyền đánh tới ngươi hốc hai phương tâm ám hứa, giang cá mặt tâm trầm từng bước một đi tới, trong mắt đẳng đẳng sát khí. Trương Hồng vệ sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau, nuốt nước miếng hỏi, Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giang cá hơi hơi nheo lại đôi mắt, đi lên một phen méo hắn cổ áo, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nhàn nhạt nói, ta cánh tay vẫn là ta chân, chính mình tuyển. Trương Hồng vệ chân mềm nút, nếu không phải cổ áo bị Giang cá bắt lấy, người đều nằm liệt trên mặt đất. Hoa chi! Hoa Chi hắn hoảng sợ về phía Hoa Chi cầu viện. Hoa Chi buông tay, tội gì đâu, ta rõ ràng đã cảnh cáo ngươi. Trương hồng vệ run run nói, ngươi làm hắn buông ta ra, ta hiện tại liền đi. Hoa Chi đối Giang cá nói, ngươi giúp ta đem trứng gà cái sọt tiếp nhận đi, nửa ngày cũng không ai tới đón một chút, mệnh chết ta. Giang cá lúc này mới phát hiện nàng còn vẫn luôn xách theo cái sọt, tiếp nhận cái sọt, đẩy ra Trương hồng vệ, Lan. Đừng làm cho lão tử lại nhìn thấy ngươi. Trương Hồng vệ một giây cũng không dám lại dừng lại, đầy mặt đỏ bừng mà đi rồi. Hoa Chi nhìn xem Giang Cá, cười nói, ghen lạc. Giang Cá chớp chớp mắt, không có, chính là hắn rong rong dài dài không đi, chậm chế ta ăn trứng trắng bao, ta đói bụng. Ngươi buổi sáng không ăn cơm nha. Hoa Chi hỏi, không có, liền lưu chữa bụng ăn trứng tráng bao đâu. Giang Cá nói, phần 35, tiền đồ. Hoa chi cười phiên hắn liếc mắt một cái, đợi chút ngươi muốn ăn không hết, ta nhưng làm người bỏ đi. Giang cá ha ha cười. Trong phòng người nhìn đến hai người bọn họ cũng không có bởi vì trương hồng vệ quấy rối ảnh hưởng cảm tình, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa đại nương nhân cơ hội sinh động không khí, đem hai đứa nhỏ khen thành hoa. Hai nhà người đều thật cao hứng, hoa lưu ngọc lan đi nhà bếp nấu trứng trắng bao, những người khác đều là bốn cái, cấp giang cá thịnh tám. Giang cá thiếu chút nữa không ăn phùn, từ hôm nay khởi rốt cuộc không ăn qua trứng tráng bao. Lễ cũng thu, trứng tráng bao cũng ăn, hoa chi cùng giang cá ở hoa đại nương dưới sự chủ trì nói nói mấy câu, làm cho đại gia tướng mạo lẫn nhau nắm cái tay, này việc hôn nhân liền tính đính xuống. Hoa chi âm thầm cảm khái, đầu năm nay đính thân cũng quá qua loa đi, không có hoa tươi không có nhẫn liền tính, liền cái ôm đều không có, liền nắm cái tay. Ai? Nàng hậu chi hậu giác mà tưởng, mấy cân đường đỏ trái cây liền đem chính mình hứa đi ra ngoài, có phải hay không có điểm mệnh? Bọn họ hai cái việc hôn nhân gõ định, thái đại phân thừa dịp không khí vừa lúc, tuyển chuyển mà nhắc tới răng có, nói răng có đặc biệt thật sự đặc biệt có khả năng. So răng cá lớn lên còn đoàn chính, mày dậm mắt to, tính tình ôn hòa, đại hoa diệp vài tuổi, đúng là làm tới cửa con rể người tốt tuyển, hiện giờ hoa chi cùng răng cá cũng đính thân. Hai nhà không bằng thân càng thêm thân, thêm nữa một cọc hỷ sự. Mọi người ngạc nhiên. Hoa đại nương tâm nói, hảo ngươi cái thái đại phân, ăn uống không nhỏ à, mới vừa được ngồi ngồi liền nhớ thương thượng tỷ tỷ chuyện tốt đều làm ngươi hai cái cháu ngoại trai chiếm toàn. Hoa hữu đức bản năng muốn phản đối, nhưng giang cá liền ở kia như hổ rình mồi ngồi, hắn miệng trương vài lần, rốt cuộc không dám nói lời nói. Lưu Ngọc Lan từ trước đến nay không chủ kiến, trước kia nghe hoa lao thái. hiện tại nghe Hoa Chi. Nhưng tin tức này tới quá đột nhiên, Hoa Chi cũng chưa tới kịp làm ra phản ứng. Hoa Lão thái nhưng thật ra thập phần vui, chủ yếu là bởi vì thật sự, có khả năng này hai điều. Tuy rằng nàng hiện tại mặc kệ sự, nhưng là ở chiêu tới cửa con rể sự tình thượng, nàng vẫn là chủ trương muốn chiêu thật sự, có khả năng. Vì thế, thấy mọi người đều không nói lời nào, nàng liền chủ động nói một câu, muốn thật là cái kiên định, có khả năng. Hơn mấy tuổi cũng không quan hệ, chỉ cần hai người hợp nhau, gì đều hảo thuyết. Tới cửa con rể không hảo chiêu, trước mắt lại là cái hiểu tận gốc dễ, nàng cảm thấy hẳn là sớm một chút định ra mới hảo. Thái đại phân xem hoa ra người cũng chưa phản đối, nghĩ thầm lúc này có hy vọng, kiềm chế kích động tâm tình hỏi Hoa Chi, rằng cá đại ca ngươi là hiểu biết, ngươi cảm thấy như thế nào. Hoa Chi nghĩ nghĩ, nói, đại ca hảo là hảo, nhưng ta ý kiến không quan trọng. Mẫu chốt đến xem tỷ của ta có nguyện ý hay không. Ta không muốn. Hoa Diệp đỏ mặt nói một câu. Một phòng người đều nhìn về phía nàng. Vì sao không muốn? Hoa Láo Thái hỏi. Không vì gì, dù sao ta chính là không muốn. Hoa Diệp nói, túi đầu vào buồng trong, giữ cửa mảnh cũng buông xuống. Này cô nàng chết dầm kia Hoa Láo Thái cảm thấy hảo thật mất mặt. Thái Đại Phân cũng rất xấu hổ. Hoa Đại Nương vội hòa giải. khẳng định là người quá nhiều ngượng ngùng, việc này liền trước phóng phóng đi, hôm nay chủ yếu là vì Hoa Chi cùng Giang Cá, hai người bọn họ sự tình nói định, hôm nay nhiệm vụ liền tính viên mãn hoàn thành, chạy nhanh nấu cơm đi, đợi chút làm Hoa Cường bọn họ hảo hảo bồi Giang Cá uống hai ly. Mọi người lúc này mới thả lỏng biểu tình, không hề để tới cửa con rể sự, cắn hạt dưa xả chuyện tào lao. Hoa Chi làm Hoa Cường bồi Giang Cá, chính mình vào buồng trong. Hoa Diệp chính lệnh qua trên giường dầu dĩ không vui, thấy Hoa Chi tiến vào, cũng không phản ứng nàng. Sao mà lạp đây là? Hoa Chi ở mép giường ngồi xuống, đừng lo lắng, ngươi không muốn liền không muốn, ai cũng không thể cưỡng bách ngươi. Hoa Diệp nhấp miệng không nói lời nào. Hoa Chi nói, ngươi là ở giận ta sao, ta trước đó cũng không biết giang cá gì cả sẽ đến ngày ra. Hoa Diệp vẫn là không nói lời nào. Hoa Chi nghĩ nghĩ, dứt khoát hỏi câu tàn nhẫn. Ngươi không muốn, có phải hay không còn nhớ thương ngày đó cứu người của ngươi? Hoa diệp mặt đằng một chút đỏ, ngươi đừng nói bừa. Hoa chi liền biết chính mình đoán đúng rồi. Tỷ tỷ ngày thường rất ít tiếp xúc nam nhân, kia nam ở nàng nguy hiểm nhất thời điểm ra tay cứu nàng, nàng sẽ động tâm cũng là bình thường. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân vương tâm ám hứa, trong sách không đều như vậy viết sao. Chính là tỷ, ngươi liền nhân ra tên họ địa chỉ không biết, quang tưởng có gì dùng. Hoa Chi nói, hướng Hồ chính ngươi cũng nói, người nọ nhìn có 27-28 tuổi, lớn như vậy tuổi, không chuẩn đã có lao bà hải tử. Hoa Diệp đột nhiên ngừng đầu, vương hai mắt nước mắt, ngươi đừng nói nữa, ngươi đi ra ngoài đi. Hoa Chi biết nàng đây là chui vào giúp vào sừng trâu, một chốc cũng khuyên không được, chỉ có thể chờ thời gian chậm rãi làm nhạt nàng nhậm tưởng. Vậy được rồi. Hoa Chi nói, ngươi ngủ một lát, ta đi giúp mẹ nấu cơm. cơm hảo ta lại đến kêu ngươi. Hoa Diệp tiên lặng nhìn hoa chi vén rèm đi ra ngoài, đôi mắt ngáy mắt, nước mắt cạch rất ở chăn thượng. Từ ngày đó về sau, nàng liền rốt cuộc quên không được người kia, hàng đêm nằm mơ mơ thấy hắn, hắn như vậy cường tráng, như vậy cường tráng, chỉ cần vừa thấy đến hắn, cho dù là ở trong ngộng, nàng đều mặt nhiệt tâm nhảy, hô hấp khó khăn. Chính là có biện pháp nào, ai làm chính mình lúc ấy không hỏi rõ ràng tình huống của hắn đâu. Liền như vậy chơ mắt mặc hắn đi rồi, hiện tại muốn tìm hắn cũng chưa chối hỏi thăm. Hoa Diệp thở dài chờ mình, một nhắm mắt, người nọ vai trần rời khỏi bóng dáng liền ở trước mắt, nàng từ khăn trải giường phía dưới rút ra kia kiện sớm bị chính mình tẩy đến sạch sẽ áo sơ mi, che ở trên mặt không tiếng động mà rơi lệ. Nàng rất sợ hãi, sợ người kia thật sự giống Hoa Chi nói có lao bà hải tử. Nếu thật là như vậy, nàng này một khang si tình nên đi nơi nào sắp đặt. hoa chi ở nhà bếp hỗ trợ nấu cơm hôm nay người nhiều hoa lão thái muốn ở nhà chính bồi khách nhân hoa diệp nằm ở trên giường không đứng dậy nấu cơm xử cũng chỉ có thể nàng cùng mụ mụ muội muội tới chính vội đến vui vẻ vô cùng trương hồng vệ mẹ nó đột nhiên đã tìm tới cửa hỏi hoa chi vì sao đánh nàng nhi tử gần nhất lúa mạch mau chín đưa tới rất nhiều chim tức mổ trương hồng vệ mẹ nó sáng sớm liền đi ruộng lúa mạch chát người bù nhìn đổi điểu chờ bận việc xong rồi về đến nhà Phát hiện Trương Hồng Vệ cái chán phá một khối ra, hỏi hắn sao làm cho, hắn cũng không nói. Trương Hồng Vệ tới tìm Hoa Chi, mẹ nó là biết đến, bởi vậy liền suy đoán là Hoa Chi đánh Trương Hồng Vệ, chạy tới hưng sư vấn tội tới. Kỳ thật Trương Hồng Vệ là từ Hoa Chi ra chạy lúc đi quá hoảng loạn, chính mình đâm trên cây, hắn ngượng ngùng nói. Hoa Chi quả thực vô ngữ, Trương Hồng Vệ đều là cái người trưởng thành rồi, đừng nói không bị đánh, liền tính thật tan đánh. chẳng lẽ không nên chính mình giải quyết sao, nàng này đương mẹ nó còn ba ba chạy tới thế nhi tử xuất đầu, thật không biết là cho nhi tử mặt dài vẫn là cấp nhi tử mất mặt. Hoa Chi nói, ta không đánh hắn, liền chạm vào cũng chưa chạm vào hắn, ngươi trở về lại cẩn thận hỏi một chút, đừng lung tung oan uổng người. Trương Hồng vệ mẹ không tin, nhìn nhà chính một phòng người, nói, ngươi không đánh, khẳng định là người nhà ngươi đánh, ai đánh ngươi làm hắn ra tới. Ta một hai phải hỏi một chút hắn vì sao đánh ta nhi tử. Giang cá ở trong phòng nghe thấy các nàng khắc khẩu, đứng dậy liền đi ra ngoài, bị Hoa Đại Nương kéo lại. Hoa Đại Nương nói, Hảo Nam không cùng nữ đấu, nàng là bọn yêm thôn nhất chết không nói lý người, người đi cũng nói bất quá nàng, khiến cho Hoa Chi đối phó nàng đi. Hoa Chi đều lười đến đối phó nàng, nhìn xem đỉnh đầu đại Thái Dương, quyết định làm Thái Dương đối phó nàng. Nàng ái kêu khiến cho nàng kêu đi. Xem nàng có thể phơi bao lâu. Nông thôn có nông thôn quy củ, cãi nhau liền ở trong viện xảo, tuyệt không có thể tiến nhân ra trong phòng xảo, vào nhân ra phòng, lại có lý cũng biến không lý. Vì thế, Hoa Chi giống như người không có việc gì trở về nhà bếp tiếp tục cùng mặt, tức giận đến trương hồng vệ mẹ ở cửa thẳng dầm chân. Nàng không làm gì được Hoa Chi, lại không dám vào nhà, mắt thấy thái dương càng lúc càng lớn, phơi đến nàng không mở ra được mắt, cứ như vậy đi rồi lại cảm thấy mất mặt. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Hoa đại nương ở nhà chính cười nói, các ngươi xem, hoa chi chính là có biện pháp trị nàng. Điểm này hoa Lão thái thâm chấp nhận, gật đầu nói, Ân, nhà Yêm hoa chi là toàn thôn duy nhất hàng được nàng người. Vì thế mọi người đều không ra đi, tùy ý thôn trưởng phu nhân ở bên ngoài phơi nắng. Lúc này, cửa thôn đại loa đột nhiên chi chi lạp lạp mà vang lên tới. Nay loa là đội sản xuất khi công xã thống nhất trang. Đội sản xuất giải tán sau, cơ bản liền hoang phế. Bởi vậy, đương nó đột nhiên phát ra âm thanh, sở hữu nghe được người đều không hẹn mà cùng dựng lên lỗ thai. Loa đầu tiên là hui hui hui hô vài tiếng, tiếp theo liền truyền ra tới thôn trưởng trương Thủy Căn Thanh Âm, hui hui hui, duyên khê thôn Hoa Chi, duyên khê thôn Hoa Chi, nghe được quảng bá sau nắm chặt đã đến giờ đại đội bộ tiếp điện thoại. A, tìm ta. Hoa Chi dính hai tay bột mì, buồn bực nói. Đây là sao hồi sự? Không chỉ là nàng, toàn thôn người đều ở buồn bực, Hoa Chi gì thời điểm như vậy năng lực, tìm nàng điện thoại đều đánh tới đại đội bộ. Loa liên tiếp hô vài biến, Hoa Chi tẩy rất trên tay mặt, ra tới đối trương hồng vệ mẹ nói, làm sao, nhà ngươi thủy căn thúc mời ta đi đại đội bộ tiếp điện thoại đâu, ngươi có để ta đi. Trương hồng vệ mẹ nó đương nhiên không thể ngăn đón Hoa Chi đi tiếp điện thoại, lại sợ Hoa Chi đi lúc sau cáo nàng trạng. chỉ phải tức muốn hộp máu mà đi rồi. Hoa Chi đến nhà chính kêu lên Giang Cá, làm hắn lái xe chở chính mình đi đại đội bộ. Trên đường, Giang Cá hỏi Hoa Chi, ngươi lúc trước sao liền cùng nhân ra như vậy kết thân? Có thể là ta mắt mù đi. Hoa Chi nói, bất quá thủy căn thúc cùng Trương Gia Gia vẫn là khá tốt, Trương Hồng vệ là bị mẹ nó mang trận, mẹ nó sinh hắn khi bị thương thân mình, mặt sau vẫn luôn không tái sinh rủ, lấy hắn đương tròng mắt giống nhau đau. Xem ra hài tử là không thể quán. Giang cá nói, Chờ về sau hai ta có hài tử, Ta phải một ngày đánh ba lần. Lại hạt bậy bạ. Hoa chi linh hắn, Hảo hảo kỵ ngươi xe. Giang cá hát hát nhạc, Ngươi đã chính thức trở thành ta không quá môn tức phụ nhi Ta mặc sức tưởng tượng một chút tương lai còn không được sao. Ngươi nói ta sinh mấy cái hảo, Ta tưởng sinh bốn cái, Hai nam hai nữ, Ngươi có chịu không? Ngươi mặc sức tưởng tượng lại hảo cũng vô dụng, Đến xem quách gia có để sinh. Hoa Chi nói. Gì, quách gia còn có thể quản không cho nhân sinh hoa. Giang cá không tin. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hoa Chi không tiện nói rõ, rời đi đề tài, cũng không biết là ai như vậy dòng trống khua chiêng mà tìm ta. Có phục hay không? Đại đội bộ là một loạt gạch đỏ ngói đen phòng ở, vây quanh một người rất cao tường cây, trong viện loại mấy cây đại diệp dương. Lúc này đúng là cảnh lá tốt tươi thời tiết. bóng cây rất dày mát mẻ hợp lòng người mấy cái đại đội cán bộ đều dọn ghế dựa ngồi ở dưới tảng cây thừa lương đại đội cán bộ tất cả đều là từ các thôn tuyển ra tới có vẫn là kiêm chức thôn trưởng tỉ như trương thủy can này đó chân đất xuất thân nam nhân một chút làm quan bộ dáng đều không có mỗi người cuốn ống quần kẹp yên giảng vẫn là ruộng kia điểm chuyện này lần trước ao cá cắt băng khi mọi người đều đã đã gặp mặt Bởi vậy Giang Cá mang theo Hoa Chi vừa tiến đến, mấy cái cán bộ liền nhận ra hai người bọn họ, mồm năm miệng người mà nói, tới tới, cuối cùng tới, lại không tới phải thủy căn tự mình về nhà thỉnh. Giang Cá không hút thuốc lá, nhưng nửa đường thượng Hoa Chi làm hắn mua một bao hảo yên, tới rồi mọi người trước mặt, mở ra đóng gói từng cái đã phát một vòng. Mấy cái cán bộ tiếp yên cười trêu gẹo hắn, ao cá còn không có tiền lời đâu, hảo yên liền chịu thượng lạc. giang cá nói Nào có, này không phải muốn tới thấy các vị lãnh đạo, mới cố ý mua sao, tiện nghi không xứng với lãnh đạo thân phận. Tiểu tử thúi, miệng nhưng thật ra ngọn, trách không được hống đến như vậy có khả năng tức phụ nhi. Trong đó một cái cán bộ vô vô vai hắn, nói, ngươi này tức phụ nhi lợi hại nha, huyện lãnh đạo tự mình gọi điện thoại tìm nàng, nàng cùng lãnh đạo gì quan hệ nha. Giang cá mới vừa một chữ miệng, hoa chi liền cho hắn đưa mắt ra hiệu, giang cá liền cười pha trò. Ta không biết ta, cái nào lãnh đạo nha. Chính nói chuyện, trong phòng chuông điện thoại vang lên, Trương Thủy Căn từ cửa ló đầu ra, tay bại đến giống cây quạt, Hoa Chi, tới tới tới, mau tới đây, lãnh đạo điện thoại tới, mau mau mau. Hoa Chi nguyên bản không khẩn trương, bị hắn mang đến khẩn trương lên, chạy chậm vào phòng, hỏi, Thủy Căn Thúc, rốt cuộc là ai nha? Người tiếp người tiếp, tiếp sẽ biết. Trương Thủy Căn nói, Hoa Chi chỉ phải tiếp khởi điện thoại, Ngài hảo, ta là Hoa Chi, xin hỏi ngài là vị nào? Di. Trương Thủy Căn kỳ quái mà tưởng, cô gái nhỏ này, nàng sao một chút đều không khẩn trương đâu. Điện thoại tiếp được như vậy thuận, quả thực so chuyên nghiệp tiếp tuyến viên còn chuyên nghiệp. Phần 36 Kỳ quái về kỳ quái, vì không nghe trộm lãnh đạo giảng điện thoại, hắn liền đóng cửa lại đi ra ngoài, đem Hoa Chi một người lưu tại trong phòng. Điện thoại kia trước tiên là ha hả a vài tiếng cười. một cái hiển từ thanh âm nói tiểu hoa chi ngoài ý muốn không ngoài ý muốn hoa chi sửng sốt một chút cái mũi bỗng nhiên liền toàn, ngụy ra ra là người nhà ở bên ngoài nghe đại đội cán bộ nói lãnh đạo lãnh đạo nàng còn tưởng rằng là ngụy kiến quốc có gì chỉ thị vạn không nghĩ tới là ngụy lao tiên sinh ngụy lao tiên sinh ha ha cười xem ra là thực ngoài ý muốn tiểu hoa chi tưởng ra ra không tưởng hoa chi hút hạ cái mũi ra ra ngươi sao đột nhiên cho ta gọi điện thoại. Gia Gia tưởng ngươi nha, ngươi cũng không tới xem Gia Gia. Ngụy lao tiên sinh nói, Gia Gia tìm không thấy ngươi, liền đành phải hướng các ngươi quê nhà gọi điện thoại, quê nhà lại cho ta chuyển tiếp đến đại đội bộ, làm đại đội bộ người hỗ trợ tìm ngươi. Hoa chi có điểm khống chê không được cảm xúc, che lại mịt rổ phồn làm mấy cái hít sâu, nói, Ngụy Gia Gia, thực xin lỗi, ta gần nhất bận quá. không cố đi lên xem ngươi cùng mặt khác mấy cái ra ra, các ngươi cũng khỏe đi. Hào đâu? ngụy lao tiên sinh nói, ta biết ngươi vội, ngụy sinh ba trở về cùng ta nói, nói ngươi đem sinh ý đều làm được huyện ủy trong đại viện đi, bước tiếp theo còn tính toán làm lều lớn nuôi dưỡng. Tiểu Hoa Chi, ngươi cũng thật năng lực nha, ra ra quả nhiên không nhìn lầm. Hoa Chi nói, cảm ơn ra ra khích lệ, nói lên việc này, ta còn đang định tìm mấy cái ra ra đi thỉnh giáo đâu. các ngươi đều là dưỡng hoa năng thủ, ta muốn nghe xem các ngươi ý kiến. vậy ngươi tới nha, chúng ta mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi đâu. ngụy lao tiên sinh nói, theo ta thấy, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. ngươi ở đại đội bộ đường đi, ta làm ngụy xính lái xe đi tiếp ngươi, thuận tiện tới ăn cơm trưa. a, hoa chi nghĩ thầm này cũng quá nói phong chính là vũ đi, ăn cơm trưa, ta đính thân cơm còn không có ăn đến trong miệng đâu. đứng a. liền như vậy định rồi chờ xem ngụy lao tiên sinh nói xong trực tiếp treo điện thoại hoa chi nghe mịt rổ phồn đô đô đô vội âm nhất thời dở khóc dở cười treo điện thoại mở cửa đi đến dưới bóng cây đoàn người đều vây lại đây hỏi nàng đánh xong lạc, lãnh đạo gì chỉ thị nha không không gì chỉ thị hoa chi nói chính là muốn tiếp ta đi nhà hắn ăn một bữa cơm nàng bên này nhẹ nhàng bâng quơ Mấy cái đại đội cán bộ đều tròn váng. Thư ký gia tư nhân điện thoại vô cùng lo lắng mà tìm nàng. Chính là vì tiếp nàng qua đi ăn một bữa cơm. Này, này, này đề đã siêu cường, bọn họ không hiểu. Giang cá cũng có chút nốc, người đi ăn cơm, ta đây làm sao? Người bồi ta cùng đi. Hoa chi nói, kia trong nhà người làm sao? Giang cá nói, hoa cường còn chờ cùng ta đua rượu đâu? Đua rượu có rất nhiều cơ hội. Hoa Chi quay đầu lại đi làm ơn Trương Thủy Can, Thủy Căn thúc, ngươi đợi chút về nhà ăn cơm, thuận tiện quải đến nhà Yêm cùng nhà Yêm người ta nói một tiếng, làm cho bọn họ chính mình ăn, đường chờ Yêm hai. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Trương Thủy Căn vội không ngừng mà đáp ứng, thậm chí có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Hoa Chi người nhà nghe thế tin tức phản ứng. Giang cá không hề hỏi, bối Hoa Chi ở trong viện đám người tới đón, kỳ thật hắn cũng không làm minh bạch muốn đi nhà ai ăn cơm. Nhưng Hoa Chi làm hắn đi hắn liền đi. Hiện tại đến phiên đại đội cán bộ cấp Giang Cá làm yên, thật sự Hoa Chi là cái cô nương, bằng không hai bên trên lỗ thai đều đến đường đầy yên. Ước chừng đợi nửa giờ tả hữu, Ngụy Xính lái xe tới, cũng không hướng trong viện tiến, ngừng ở cổng lớn không muốn sống mà ở loa. Hai người cùng đại đội cán bộ cáo biệt, bước nhanh hướng cổng lớn đi, ghế điều khiển cửa sổ xe riêu hạ tới, lộ ra Ngụy Xính, kia trương lão kiểu quan. Nhị đại mặt Giang cá trong lòng lột bột một chút, sao lại là người này? Có nghĩ thầm cùng Hoa Chi nói chính mình không đi, lại sợ Hoa Chi đơn độc cùng Ngụy Sính ở bên nhau không an toàn, cuối cùng vẫn là khe cắn môi lên xe, ở trong lòng an ủi chính mình, tiểu tử này có xe lại như thế nào, ta còn có ao cá đâu, ta còn thượng quá báo chi đâu, ta còn có Hoa Chi đâu, hừ. Hoa Chi lên xe, hỏi Ngụy Sính, ngươi sao tới nhanh như vậy? ngụy sinh tử kính chiếu hậu phi thường bất mãn mà liếc nàng liếc mắt một cái phát động xe không mau có thể được không không nhận được ngươi ra ra không cho ăn cơm hoa chi ngượng ngùng mà cười cười thực xin lỗi nha chậm trễ các ngươi ăn cơm ngụy sinh đĩu môi không nói tiếp xe khai đến bay nhanh giang cá chịu không nổi chính mình tức phụ nhi bị người như vậy làm lơ hướng ngụy sinh nói ngươi điếu gì điếu là tôn tử phải nghe ra ra nói có bản lĩnh ngươi đừng tới đón nha ngụy xính hỏa khí đằng một chút liền lên đây ngươi tính thứ gì nha dựa vào cái gì nói ta tìm chịu có phải hay không giang cá nói ngươi đem xe dừng lại ta nói cho ngươi ta là hàng ngụy xính kéo kẹt một tiếng đem xe sang bên dừng lại đá văng cửa xe đi xuống tới ta chờ ngươi nói cho ta giang cá lập tức theo đi ra ngoài nay hỏa dược điểm đến quá nhanh hoa chi căn bản không có thời gian phản ứng chờ nàng phản ứng lại đây truy xuống xe Hai người đã ở ven đường làm đi lên. Không thể hiểu được. Quả thực không thể hiểu được. Hoa chi tức giận đến vô ngữ. Này hai người thuộc đầu như sao. Tùy tiện một liêu liền đấu thượng. Các ngươi hai cái đừng đánh. Có gì lời nói không thể hảo hảo nói. Hoa chi hô. Hai người ai cũng không để ý tới nàng. Ngươi một quyền ta một quyền đánh túi bụi. Hoa chi kéo cũng kéo không ra. Tiêu cũng tiêu không ngừng. Cuối cùng đơn giản mặc kệ. cửa xe mở rộng ra ngồi ở trên châu ngồi con chiến hai cái hà ngươi mông phân tiết quá thừa ra hỏa làm cho bọn họ lẫn nhau tiêu hao đi thôi cuối cùng trương nhạc thành như bức hống hống ngụy đại thiếu bại cho hoa miếu hương thân kinh bách chiến diêm vương sống bị đánh đến không hề có sức phản kháng có phục hay không giang cá cơi ở ngụy xính trên người nhìn hắn dính đầy cho buổi văn hóa sang quần dinh trong lòng rất là vui sướng ngụy xính nói Lão tử không phục, lão tử chỉ là không ăn cơm. Giang cá cười, lão tử cũng không ăn cơm, nhưng lão tử ăn tám trứng trắng bao. Ngụy Sính nói, ngươi có bệnh a, ăn như vậy trứng gà. Giang cá đắc ý nói, ngươi hiểu gì, đó là ta mẹ vợ nấu. Trong thành cũng có tân con rể tới cửa nấu trứng tráng bao quý củ. Ngụy Sính sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn xem trong xe quan chiến hoa chi, thanh âm nhược xuống dưới, ngươi cùng nàng, các ngươi. Chúng ta hôm nay đính thân. Giang cá nói, đính thân cơm cũng chưa ăn, đã bị người ra ra một chiếc điện thoại kêu đi rồi, ta nói cái gì sao? Ngụy xính nửa ngày không hề răng, cuối cùng đẩy đẩy Giang cá, tránh ra, lao tử đói bụng, phải về nhà ăn cơm. Giang cá buông ra hắn, hai người đứng lên, vô vô trên người thổ, một lần nữa trở lại trên xe, lái xe lên đường. Đánh đã quyền lạc. Hòa chi cười hỏi. Đã quyền. Giang cá nói, ta không đã quyền. Ngụy Xín nói, hôm nào lại đánh một hồi, tùy thời phục hồi. Giang Cá liền ôm quyền, tràn đầy giang hồ khí, thiếu chút nữa không đem Hoa Chi cười chết. Bởi vậy đến ra một cái kết luận, nam nhân đều là bệnh tâm thần. Tới rồi Ngụy Xín ra, mấy cái lao tiên sinh sớm đã chờ đến trông mòn con mắt, nhìn đến Hoa Chi, vui vẻ ra mặt mà tiếp đón nàng mau nhập tòa. Hoa Chi tiến lên kêu vài tiếng ra ra, nước mắt đều ra tới. bởi vì là năm một kỳ nghỉ, Hoàng Ngọc Mai cùng Ngụy Lan đều ở nhà. Ngụy Kiến Quốc thân là một tay, tới gần gặt lúa mạch, muốn nhọc lòng sự tình nhiều, nghỉ đều ở vội công tác. Buổi sáng đi, đến bây giờ còn không có hồi. Hoàng Ngọc Mai cùng Ngụy Lan nhìn đến Hoa Chi liền giận sôi máu, đứng ở cửa nách trô mắt lạnh nhìn Hoa Chi cùng mấy cái lao tiên sinh nói nói cười cười, trong lòng chán ghét tới rồi cực điểm. Hoàng Ngọc Mai đoán hận nói, một cái đồ quê mùa. cũng không biết cấp lao ra tử nhóm hạ cái gì dược, đem nàng đương bảo bối giống nhau sủng. Chính là chính là. Ngụy Lan nói, ra ra cũng thật là, phi làm ta ca tự mình lái xe đi tiếp nàng, này bất chính hảo cho nàng thông đồng ta ca cơ hội sao. Ai nói không phải đâu, người ra ra chính là cái lao hồ đồ. Hoàng Ngọc Mai tức giận đến cắn răng, đồng nhiên thoáng nhìn Ngụy Sính bên người còn đứng một người nam nhân, nói, người nọ là ai nha? cùng ngươi ca tới vẫn là cùng đồ quê mùa tới ngụy lan theo xem qua đi nhìn đến giang cá mặt đột nhiên liền ách thanh tâm bùn bùn thằng nhảy hẳn là cùng ngươi ca tới hoàng ngọc mai tự hành phỏng đoán khả năng ngươi ca không muốn cùng kia đồ quê mùa trai đơn gái trước ở bên nhau cho nên kêu huynh đệ bồi hắn ta đi hỏi một chút ta ca ngụy lan giống tiểu hiến tử giống nhau nhẹ nhàng mà chạy tới hỏi ngụy xính ca đây là ngươi huynh đệ sao Ngụy Xính nhìn xem Giang Cá, bởi vì đánh một trận, đống nhiên có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, nghĩ nghĩ liền gật đầu nói là là ta huynh đệ. Ngụy Lan đỏ mặt hướng Giang Cá vươn tay, ngươi hảo, ta kêu Ngụy Lan, ngươi đâu? Sống trong nhung lửa nữ hài tử, tay nhỏ bạch bạch nụn nụn. Giang Cá nhìn nhìn, không có nắm, ngược lại đem chính mình tay cất vào túi quần. Hoa Chi ở bên kia nhìn đến, lại đây vãn trụ Giang Cá cánh tay, cười khanh khách đối Ngụy Lan nói. Hắn kêu răng cá, là ta đối tượng. Nàng là một đạo quang. Ngụy lan nhân vui mừng mà nhanh chóng lưu động máu nháy mắt đọc lại. Nàng ngạc nhiên nhìn hoa chi, thậm chí đã quên thu hồi tay mình. Sao có thể? Này Nam Hải không phải ca ca huynh đệ sao, như thế nào lại thành nàng đối tượng? Nàng không phải vẫn luôn đối ca ca như hổ rình ngồi, vắt óc tìm như kế muốn gả tiến vào sao, như thế nào sẽ cùng nam nhân khác xử đối tượng? Hơn nữa còn công nhiên đưa tới nơi này tới. Đương nhiên, trở lên đều không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là, như vậy đẹp nam nhân, như thế nào sẽ tiện nghi nàng. Nàng một cái đồ quê mùa, nơi nào xứng đôi như vậy đẹp nam nhân. Chuyện này không có khả năng. ngụy Lan chịu không nổi như vậy đả kích, nàng nhìn hoa chi mặt, cảm giác hoa chi trên mặt tràn ngập đắc ý cùng với đối nàng trào phúng. Đặc biệt là nàng cặp kia đơn phượng nhãn. câu lấy một mặt nhàn nhạt ý cười rõ ràng là cái ở nông thôn nha đầu lại có loại bê nghệ chúng sinh nạo mạng nàng ngạo cái gì ngạo ta còn là huyện ủy thư ký nữ nhi ta cũng chưa như vậy ngạo ngụy lan lại mất mát lại nan kham lại căm ghét ở trước mặt mọi người lại giống nhau đều không thể biểu đạt đành phải ngượng ngùng mà thu hồi tay muốn xoay người hồi phòng ngủ đi phát tiết một hồi lại bị răng cá hấp dẫn dịch bất động bước chân loại này cảm xúc lăn lộn đến nàng mau điên rồi Ngụy lao tiên sinh nghe được Hoa Chi nói rằng cá là nàng đối tượng, trong lòng mánh cả kinh, mấy ngày không gặp, tiểu Hoa Chi sao liền có đối tượng đâu? Nàng có đối tượng, kia hắn tôn tử làm sao? Hắn chính là vẫn luôn đều tưởng Hoa Chi làm cháu dâu nhi đâu. Nhưng là, bởi vì hắn cái này ý tưởng còn không có tới kịp cùng Hoa Chi nói qua, hiện tại lại lấy ra tới nói, đã lôi thời, chỉ phải mang theo tiếc nuối chúc mừng Giang cá, tiểu tử ngươi có phúc khí, phải hảo hảo quý trọng. Đúng đúng đúng. Cao lão tiên sinh nói, Hoa Chi là chúng ta cháu gái, ngươi phải hảo hảo đối nàng, nghe nàng lời nói, têu ngươi làm gì ngươi liền làm gì, dám trêu nàng sinh khí, này năm cái ra ra cũng không phải là bài trí. Đó là, Lục lao tiên sinh nói, lao tử năm đó chính là đánh quá quỷ. Từ ngươi, đánh không nghe lời tôn nữ tế, càng không nói chơi. Giang cá rốt cuộc biết Hoa Chi nói năm cái ra ra là sao hồi sự. bất quá hoa chi nếu nói muốn thưởng hắn năm cái gia gia ý tứ có phải hay không nói muốn cho hắn cùng năm cái lao nhân gia làm tốt quan hệ nay năm cái lao nhân gia vừa thấy liền không phải người bình thường lấy hoa chi cái loại này tùy thời tùy chỗ đều phải nắm chắc cơ hội lung lạc nhân tâm tác phong hắn đoán hẳn là không sai nha gia gia ngài lao nhân gia đánh quá quỷ thử nha giang cá vẻ mặt khâm phục mà nói ta thích nhất nghe đánh quỷ từ chuyện xưa nếu không ngươi cùng ta nói một chút ngụy xính ở một bên thọc thọc hắn nhỏ giọng nói ngươi sẽ hối hận ân giang cá còn không có lĩnh mộ lục lao tiên sinh đã mặt mày hớn hở mà đem hắn lôi đi hảo tiểu tử tới tới tới ra ra cho ngươi hảo hảo nói một chút nhớ năm đó nha ra ra ta mang theo một đội nhân mã ngụy xính che lại lỗ thai chạy trối chết nay chuyện xưa hắn đều nghe xong tám trăm biến bốn trăm biến là ở nhà hắn nghe Mặt khác 400 biến là ở lục đảo ra nghe. Lục đào thảm hại hơn, phỏng trừng đến nghe xong 8.000 biến. Đại gia các hoài tâm tư, chỉ có Hoàng Ngọc Mai là cao hứng. Cái này hảo, nếu đổ quê mùa đã có đối tượng, kia nàng vẫn luôn treo tâm cuối cùng có thể buông xuống. Tính nàng cái nha đầu thức thời, chủ động từ bỏ ngụy sính, vàng không lão nương có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Tìm đối tượng sao, chính là muốn môn đăng hộ đối mới dai đại vui mừng. Không thể tùy tiện vọng tưởng cùng chính mình thân phận không bình đẳng người. Phần 37 Chính là đáng tiếc kia tiểu tử, lớn lên như vậy đẹp, thế nhưng là nông thôn đến. Nếu là người thành phố, nàng còn có thể đem hắn liệt ở con rể người được chọn hàng ngũ, nhưng người nhà quê sao, vẫn là thôi đi, đừng nói nàng trướng mắt, nhà nàng Ngụy Lan cũng không có khả năng coi trọng. Ngụy Lan chính là từ nhỏ lập chí phải gả một cái người trong sạch, quá cơm no áo ấm nhật tử. Tuy rằng hài tử ba từng nhiều lần giảng quá khuê nữ loại này tư tưởng kêu không có chi lớn, nhưng nữ hài tử sao, muốn cái gì chi lớn, áo cơm vô ưu An an ổn ổn quá cả đời chính là phúc khí. Nghe Hải tử ba nói, cái kia hoa chi nhưng thật ra có thể lan lộn, nhưng nàng vì cái gì lăn lộn nha, còn không phải bởi vì nghèo. Nhà nàng ngụy lan không cần lan lộn, là có thể xuôi gió xuôi nước quá cả đời. Nghĩ như vậy, Hoàng Ngọc Mai lại có điểm đồng tình hoa chi. vì tránh điểm tiền cũng rất không dễ dàng, thấy ai đều điểm gương mặt tươi cười ra vẻ đáng thương. ai? thôi bỏ đi, cùng loại người này có cái gì hảo so đo? nàng tới, liền ăn ngon uống tốt chiêu đãi một đốn. nàng không tới, không tới càng tốt, không tới thanh tịnh, đỡ phải nàng gần nhất lao ra tử liền đem kêu mấy cái lao ra tử đều gọi tới, làm đến trong phòng lung tung rối loạn, mỗi lần đều đến thu thập nửa ngày. hoàng ngọc mai nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến tâm tình thoải mái. Người đến lại cùng Hoa Chi so đo, cười tiến lên tiếp đón, nói nửa ngày, đồ ăn đều lạnh, đại gia mau ngồi xuống ăn đi, cơm nước xong lại hảo hảo nói chuyện. Hoa Chi ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, nghĩ thầm này ngụy phu nhân trở nên thật là nhanh nha, chân trước nghe nói nàng có đối tượng, sau lưng liền đối nàng gương mặt tươi cười đón chào, tắc kẻ hoa cũng chưa nàng mau. Đại gia vào tòa, ở Hoàng Ngọc Mai giả mù xa mưa nhiệt tình dưới sự chủ trì. một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ, khách và chủ tận hoan, trừ bỏ Ngụy Sính cùng hắn muội muội. Ngụy Sính không vui là bởi vì lục gia gia toàn bộ hành trình đều ở cùng Giang Cá giảng đánh quỷ. Từ chuyện xưa, Giang Cá lần đầu nghe, nghe được kinh tâm động khách, nhưng hắn sớm đã đọc lầu lầu, nghe giống chịu hình. Ngụy Lan không vui, còn lại là bởi vì Giang Cá chẳng sợ nghe được mắt đều không nháy mắt, cũng không quên cấp hoa chi gấp đồ ăn, đổ nước, sát khỏe miệng. Hoa Chi là cái đại nhân, lại không phải hài tử, đến mức này sao?" Ngụy Lan xem đến trong miệng thẳng phím toan, ăn gì cũng chưa mùi vị, cuối cùng giàu dĩ không vui mà ăn nửa chén cơm, trước tiên trở về phòng. Nàng lớn như vậy, đầu một hồi đối một cái nam động tâm, nhưng này tâm vừa muốn động, đã bị Hoa Chi một mũi tên xuyên cái lạnh thấu tim. Ngụy Lan đều mau buồn bực đã chết. Cái này Hoa Chi rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới? Sao như vậy chán ghét đâu? A a a a, làm sao bây giờ? Cái kia giang cá thật sự rất đẹp a. Ngụy Lan ở trong phòng Vạn Tiễn xuyên tâm, trong phòng khách đã triệt hồi đồ ăn, đổi thành trà thơm. Tất cả mọi người vây quanh ở bàn trà trước. Nghe Hoa Chi giảng nàng dưỡng hoa kế hoạch. Hoa Chi nói xong lúc sau, đối mấy cái lao Tiên sinh nói, chờ ta lều lớn cái lên, liền mời các ngươi mấy cái làm ta dưỡng hoa cố vấn, được không? Cố vấn là làm gì? hạ lao tiên sinh hỏi cố vấn chính là cố đến liền hỏi cố không liền không hỏi hoa chi nói đại gia cười ha ha chúng ta mỗi ngày đều cố đến ngụy lao tiên sinh nói kia càng tốt hoa chi nói chờ đến lúc đó hoa khai khiến cho ngụy Sính mỗi ngày lái xe đưa các ngươi qua đi chỉ đạo công tác của ta thuận tiện nhìn xem sơn nhìn xem thủy nhìn xem ở nông thôn xanh mượt hoa màu xem đến tâm tình thoải mái thân thể tự nhiên cũng hảo cái này kêu một công đôi việc hảo hảo hảo nói được ta hiện tại liền muốn đi xem ngụy lao tiên sinh nói ngươi chạy nhanh xuống tay làm đi chúng ta mấy cái lao ra hỏa khát vội không thể rút chỉ cần dưỡng hoa thượng có không hiểu tùy thời gọi điện thoại hỏi hoa chi cười ra ra ngươi nói nhẹ nhàng trong thôn nào có điện thoại nha liền đèn điện đều không có cũng là ha ngụy lao tiên sinh nghĩ nghĩ Đối dương Lão tiên sinh nói, nhà ngươi lão đại không phải điện nghiệp cục một tay sao, không thể ngẫm lại biện pháp, ta nghe nói mặt trên đang ở kế hoạch nông thôn cung cấp điện sự, ngươi hỏi một chút hắn muốn hay không trước làm cái thí điểm. Dương Lão tiên sinh nói, hình như là nghe hắn nói quá, nhưng việc này công trình to lớn, không phải một ngày hai ngày có thể thực hành. Cho nên trước tiểu phạm vi làm cái thí điểm sao. Ngụy Lão tiên sinh nói, kia vẫn là đến kiến quốc đánh nhịp. Dương Lão tiên sinh nói, hành, quay đầu lại ta cùng kiến quốc nói, hắn hôm trước còn nói muốn nâng đỡ nông thôn kinh tế, tối lửa tắt đèn nâng đỡ cái giám. Ngụy lao tiên sinh nói, giang cá khiếp sợ mà nhìn hoa chi, dùng ánh mắt hỏi nàng, ngươi đây đều là gì ra ra nha, chuyện lớn như vậy nói được cùng quá mọi nhà dường như. Hoa chi đối hắn hơi hơi mỉm cười, lại đắc ý mà chớp hạ đôi mắt. Ngụy xính ở bên cạnh nhìn đến. trong lòng nói không nên lợi là gì cảm giác hoa chi giảng thuật nàng kế hoạch khi kia vẻ mặt thần thái phi dương tựa như một đạo quang chiếu sáng hắn trái tim hắn tuy rằng là huyện ủy thư ký nhi tử nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt phản nghịch ai nói đều nghe không vào thư cũng đọc không đi vào mỗi ngày cùng trong đại viện hải tử lang một đám cẩu một đội nơi nơi dương oai gặp rắc rối lắc lư đến bây giờ đại học không thi đậu hắn ba cũng không muốn cho hắn đi cửa sau Liền đem hắn lượng ở nhà, công tác đều không cho hắn ăn bài, nói muốn cho hắn tự sinh tự diệt. Hắn tuy rằng trước mắt là có ăn có uống có chơi, nhưng nhìn cùng tuổi đồng bọn một đám đều bắt đầu công tác kiếm tiền, trong lòng cũng rất sốt ruột. Hắn không nghĩ trở thành người khác trong mắt tay ăn chơi, nhưng hắn lại không biết chính mình có thể làm gì, liền như vậy mơ màng hồ đồ quá một ngày tính một ngày. Chính là trước mắt, hoa chi lại khơi dậy hắn đầy ngập nhiệt huyết. Một cái ở nông thôn cô nương đều có thể có như vậy vùng tâm trang trí, hắn một đại nam nhân lại ở ăn no chờ chết, này quả thực quá mất mặt. Vừa rồi Hoa Chi nói một câu nói, nàng nói đây là một cái trăm phế đại hưng thời đại, là một cái tràn ngập kỳ ngộ thời đại, chỉ cần nguyện ý trả giá vất vả cần cù cùng nỗ lực, liền không có không thành công đạo lý. Những lời này nháy mắt bậc lửa hắn tình cảm mãnh liệt, hắn quyết định, từ ngày mai bắt đầu liền tức giận phân đấu, làm một phen chính mình sự nghiệp. chính là làm gì đâu. Hắn lại bắt đầu phạm sầu. Chị Hoa Chi ảnh hưởng, hắn đã trướng mắt đơn vị mỗi tháng 3 năm 10 đồng tiền tiền lương, nhưng là làm buồn bán nói, đường đường thư ký ra công tử, chạy tới cùng tiểu thương người bán rong cướp miếng ăn, nói ra đi cũng quá mất mặt đi. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là làm cái đại, không giống người thường. Hoa Chi nhưng thật ra mãn đầu gốc mới lạ ý tưởng, nếu không chờ hạ tìm cơ hội hỏi một chút nàng. Hoa Chi cùng Gia Ra nhóm tâm tình một buổi trưa, nhìn xác trời đem vãn, liền đứng dậy cáo tử. Ngụy lao tiên sinh phân phó Ngụy xính lái xe đưa nàng cùng Giang Cá. Đại gia cùng nhau đem hai người đưa lên xe, Lục lao tiên sinh lôi kéo Giang Cá tay lưu luyến không rời. Tiểu tử, có thời gian tới xem Ra Ra. Ra Ra tiếp theo cho ngươi giảng đánh quỷ. Từ chuyện xưa, Giang Cá nói, tốt, ta đã biết Lục Ra Ra, ta một có thời gian liền tới nghe ngươi kể chuyện xưa. Ngụy Xính vội vàng phát động xe, Ngụy Lan đứng ở viện muôn khẩu nhìn xe tuyệt trần mà đi, trong lòng vắng vẻ. Trên đường, Ngụy Xính khiêm tốn hướng Hoa Chi thỉnh giáo, đem chính mình tình huống một năm một mười đối Hoa Chi giải thích, hỏi Hoa Chi hắn làm cái gì sinh ý tương đối thích hợp. Hoa Chi rất là ngoại ý muốn một chút, không nghĩ tới này công tử ca cũng có thông suốt một ngày, cũng không biết hắn này tình cảm mãnh liệt có thể duy trì bao lâu. Vì thế, Hoa Chi liền cố ý go hắn. ngươi tưởng tự lực cánh sinh tâm ta có thể lý giải nhưng ta sợ ngươi là ba phút nhiệt độ ngươi ở nhà hưởng thụ quán không nhất định ăn được bên ngoài khổ đến lúc đó oanh oanh liệt liệt khai cái đầu cuối cùng lại bỏ dở nửa chừng bạch bạch làm người chê cười ngươi liên quan còn phải cho ngươi ba mất mặt không có khả năng ngụy xính hướng nàng bảo đảm ta nếu hạ quyết tâm liền tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng không tồi không tồi rất có ta lúc trước phong phạm giang cá sen mùng nói Lúc trước Hoa Chi muốn ta bao ao cá, ta ca cũng sợ ta không được, ta chính là như vậy nói với hắn, nếu không, ngươi cũng tới cùng ta một khối bao ao cá đi. Ngươi nghỉ ngơi đi, đừng ngắt lời. Hoa Chi đẩy hắn một phen. ngươi là gì khởi điểm, nhân ra là gì khởi điểm, cùng ngươi bao ao cá kêu kêu không tiến phản lui. Giang cá thương tâm địa nhắm lại miệng. Hoa Chi cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, đối ngụy sinh nói, ta nhưng thật ra có cái hảo phương hướng cung cấp cho ngươi. nhưng ta có cái điều kiện ngươi đáp ứng ta ta mới nói cho ngươi ta đáp ứng ngươi ngụy xính nói hoa chi cười nói đại ca ngươi này cũng quá qua loa đi không phải qua loa là tín nhiệm ta tin tưởng ngươi ngụy xính nói giang cá trong lòng lại bắt đầu mạo toan thủy rất hố hoa chi nói một khi đã như vậy ta đây liền cho ngươi chỉ con đường ngươi nếu có thể kéo tới tài chính Liên ở trong thành kiến một cái hoa điểu cá thị trường, đem trong thành sở hưu bán hoa điểu cá trùng, đồ cổ tranh chữ, nghệ thuật chạm khắc gỗ đều hấp dẫn qua đi. Đến lúc đó ngươi đem quẩy hàng ra bên ngoài một thuê, gì cũng không cần làm, tiền thuê đều có thể đem ngươi nuôi sống. Hoa điểu cá thị trường ngụy xính do dự một chút, này có thể được không, ta cũng không gặp mấy cái bán hoa điểu cá, trừ bỏ ông nội của ta như vậy người già ở nhà dưỡng hoa hoa lưu khoe chim. Những người khác nào có nhàn tâm lộng hoạn ý như này, đó là ngươi không lưu ý, ngươi ngày thường chỉ lo chơi. Hoa Chi nói, trường nhạc huyện là cái lịch sử danh thành, văn hóa nội tình thâm hậu, so chúng ta khu vực danh khí đều đại, tuy rằng hiện tại có điểm tử khí trầm trầm, nhưng kia đều là bởi vì đặc thù niên đại ảnh hưởng. Mấy năm nay cải cách mở ra, toàn bộ thành thị đều ở trầm dại xuống lại, ngươi xem đi, dân chúng sinh hoạt nhất ổn định, sẽ chơi người liền đều ra tới. nếu không mấy năm hoa điểu cá thị trường khẳng định sẽ phồn vinh lên ngươi muốn xuống tay liền nhân lúc còn sớm đừng chờ đến về sau đi theo người khác mông mặt sau chạy nhưng ta không hiểu hành nha ngụy xính bị nàng nói tâm động không thôi lại còn có chút băn khoăn muốn ngươi hiểu công việc làm gì hoa chi nói ngươi chỉ lo xây nhà thu tiền thuê bán hoa sự lại không cần ngươi quản điều này cũng đúng ngụy Sính nói Nhưng thị trường không đều là nhà nước sao, tư nhân làm kiến sao, nói nữa, ta ba là lãnh đạo, lãnh đạo con cái kinh thương còn không biết dẫn không cho phép đâu. Hoa Chi nói, ngươi trở về hảo hảo nghiên cứu hạ chính sách, nào điều nào khoản cũng chưa nói quá lãnh đạo con cái không thể kinh thương, chỉ là nói lãnh đạo bản nhân không thể kinh thương, không thể vì kinh thương thân thuộc cung cấp tiện lợi, ngươi chỉ cần không trái pháp luật không loạn kỷ không ỷ thế hiếp người, ai quản được ngươi. đến nỗi tư gia nhà nước sự chỉ cần ngươi muốn làm liền tổng có thể tìm được biến báo biện pháp ngươi thân ở như vậy có lợi hoàn cảnh còn sâu tìm không thấy danh chính ngôn thuận lý do thật sự không được ngươi đem nhà nước thị trường thuê xuống dưới một khối chính mình trang hoàng lại ra bên ngoài thuê không phải cũng là cái chết chung biện pháp ngụy sinh kinh nàng như vậy một lóng tay điểm đôi mắt tức khắc sáng ngươi nói rất đúng chỉ cần ta muốn làm luôn có biện pháp có khả năng thành Chờ ta trở về lại cẩn thận nghiên cứu nghiên cứu, nhiều tìm vài người hỏi một chút, cùng người trong nhà thương lượng thương lượng, nếu được không, ta lập tức lập tức hành động. Ân. Hoa Chi gật đầu nói, chấp hành lực hiếu thắng, chống lại đánh năng lực cũng muốn cường, đừng quay đầu lại bị người bắt mấy buồn nước lạnh liền tiết khí, còn có, đừng quên ta điều kiện. Yên tâm đi, sẽ không. Ngụy Sính nói, ngươi điều kiện là cái gì? Hoa Chi lộ ra hồ ly tươi cười. ta muốn tốt nhất quầy hàng hơn nữa muốn 5 năm miễn tiền thuê ngụy Sính nghẹn họng nhìn chân chối ngươi ngươi hắn có loại rất hố cảm giác nhất thời không xác định hoa chi rốt cuộc là ở giúp hắn vẫn là trước tiên vì chính mình lót đường bất quá quản nàng đâu chỉ cần có tiền kiếm bị nàng tính kế cũng cam tâm tình nguyện Hảo đi ta đáp ứng ngươi ngụy xính nói nhưng ngươi đến cho ta làm miễn phí cố vấn giúp ta bảy mưu tinh kế nha. học được thật là nhanh. Hoa Chi cười nói, yên tâm đi, xong thắng chuyện này, ta nhất định sẽ tận hết sức lực. Hai người liền như vậy vui sướng mà đạt thành hiệp nghị. Giang cá đều nghe tròn váng, toàn bộ hành trình dương miệng, cảm giác Hoa Chi tựa như bình thư bày mưu lập kế quân sư, mày nhăn lại, hết thể đều ở năm giữ. Ngụy Sính đem hai người lại đưa về đến đại đội bộ môn khẩu, bởi vì Giang cá xe đạp ngừng ở nơi này, hắn đến kỵ trở về. sắc trời đã tối đại đội cán bộ đều về nhà trong viện cũng không gì đáng giá đồ vật viện môn hàng năm cũng chưa khóa quá răng cá đi bên trong đem xe đẩy ra chở hoa chi chậm dại hướng ra đi kỳ mô tây trầm phía tây phía chân trời ánh nắng chiều đầy trời chi mỏi xoay quanh đầu nhập núi rừng gió đêm đưa tới tân mạch hương khí nông thôn hoàng hôn mỹ đến giống một bức họa hoa chi ngồi ở mềm mại xe đạp ghế sau đem đầu tóc tảng ra đón phong triển khai hai tay Ta quyết định, về sau mặc kệ có bao nhiêu tiền, ta đều không đi trong thành trụ, ta muốn ở sơn biên cái một tòa đại biệt thự, trước cửa sau hẹ trồng đầy cây đào, cây hạnh cây lê cây liễu. mùa xuân có xem không xong hoa, mùa hè mùa thu có ăn không hết trái cây, ta còn muốn ở trong sân đáp cái giàn nho, lại đào cái hồ nước lớn, trồng đầy hoa sen, ta nằm. Phần 38 Ở giàn nho phía dưới xem hoa sen, rối ra tay là có thể trích quả nho ăn. nghe nói xả thích nhất đáp ở dàn nhỏ thượng giang cá ở phía trước buồn ba nói hoa chi tức giận đến đấm hắn eo ngươi cũng thật sẽ gây mất hứng đau đau đau đau đau, đau giang cá lắc mông cười tức phụ nhi đó là thận đánh hỏng rồi đối với ngươi không tốt ngươi thận cùng ta có gì quan hệ hoa chi nói giang cá nói dù sao liền có hoa chi hậu chi hậu giác mà lĩnh hội đến hắn ý tứ lại đem hắn một đốn bạo đấm Hai người náo loạn một thời gian, giang cá nói, vừa rồi ngụy sinh ở, ta không hảo hỏi, ngươi đã có như vậy tốt ý tưởng, vì sao không chính mình làm? Kia không phải chúng ta có khả năng thành sự. Hoa chi nói, ta một không nhân mạch nhị không tài chính, liền cái phê văn đều bắt không được tới, kia tầng tầng mạng lưới quan hệ liền càng không cần phải nói, trong thành không thể so ở nông thôn, người nhà quê chính là chơi xấu cũng nhiều lắm hướng nhà người tạp cái cục đá ném cái chết lao thử. Người thành phố nếu muốn chơi xấu, đó là đem người hướng chết chỉnh, ngụy xính thân phận ở kia bãi, chơi bằng hữu lại nhiều, chỉ có hắn như vậy mới có thể chấn được bãi. Nga. Giang cá ngẫm lại cũng là, toàn bộ trường nhạc thành cũng liền như vậy một cái ngụy xính, ai có thể cùng hắn so nha, nghĩ nghĩ lại có điểm tự ti, hỏi Hoa Chi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá vô dụng? Ngốc tử. Hoa Chi nói, ngàn vạn không cần như vậy tưởng, mỗi người xuất thân bất đồng, khởi điểm bất đồng làm sự cũng liền bất đồng tựa như ta ta hiểu được lại nhiều không phải là đến từ bãi mở ra thủy sao có cha đua cha không cha liều mạng chỉ cần ta nỗ lực làm một ngày nào đó sẽ trở thành nhân thượng nhân giang cá trong lòng dễ chịu nhiều nói ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ nỗ lực nỗ lực làm việc nỗ lực kiếm tiền nỗ lực đối với ngươi hảo nỗ lực nối roi tông đường hoa chi liền biết người này đứng đắn bất quá ba giây chính là có gì biện pháp, chính mình chọn nam nhân, trừ bỏ nhẫn còn có thể như thế nào. Về đến nhà lúc sau hoành động bóc quá không đề cập tới, hôm nay qua đi, Hoa Chi đem trường Tam Ni từ tỉnh Thành mang về tới hạt giống toàn giao cho gian có, làm hắn tiếp tục ở trong sân trồng trọt chính mình tắc đuổi ở gặt lúa mạch phía trước nơi nơi bảy quán kiếm tiền. Vì tới tiên mau nàng đã không chỉ là bán nữ nhân dùng đồ vật, mấy ngày liền dùng bách hóa, nhi đồng món đồ chơi, nội y hề vớ chỉ cần là có thể bán đều bán. Giang cá làm lao ngũ cấp hạn một cái đại tam luân xe, hai người cả ngày nơi nơi họp chợ bán hóa, tiến hóa lao ngũ tiệm sửa xe đều mau không bỏ xuống được. Lao ngũ nói dơ nói, vì hai người chữ hàng phương tiện, ta cũng đến mở rộng kinh doanh. Một câu nhưng thật ra nhắc nhở Hoa Chi, Hoa Chi lại trái lại nhắc nhở hắn, người việc cấp bách không phải muốn mở rộng kinh doanh, mà là trước đêm cửa hàng đóng. Đến tỉnh Thành tìm một nhà quy mô đại điểm tiệm sửa xe học tu xe máy. Lao Ngũ nói, ta này thâm sơn cung cốc, xe đạp đều không phải mọi nhà có, xe máy mau đều không có một cái, ta học kia làm gì? Sẽ có. Hoa Chi nói, qua năm nay, sang năm ngươi lại xem, chờ đến lúc đó lại học đã có thể trưởng. Giang cá nghe lời này quen thai, Hoa Chi ngày đó cũng cùng Ngụy Sinh nói qua đồng dạng lời nói, vì thế hắn liền đối Lao Ngũ nói. Nghe ngươi tẩu tử, nàng nói được chuẩn không sai, ngươi yên tâm đi, quay đầu lại nếu là thật không dùng được, ta đem ngươi học phí bồi cho ngươi. Lão ngũ nghe giang Cả nói, quả nhiên đóng cửa hàng đi tỉnh thành. Trước khi đi hoa chi giao đại hắn, đi tỉnh thành lúc sau, nhìn có đáng tin cậy bằng hữu trước giao hai cái, đặc biệt là đi sửa xe khách hàng, có thể mua nổi hảo xe máy, không phải có tiền chính là có thế, có cơ hội liền lân la làm quen. nhiều nhận thức vài người về sau luôn có dùng đến địa phương nhưng là có một chút cái loại này không đứng đắn du thủ du thực ngàn vạn không cần để ý tới dính đều không cần dính lao ngụ nói du thủ du thực trên mặt lại không viết chữ ta nào biết ai là ai không phải hoa chi vẫn quá giang cá mặt hiện trường chỉ đạo cứ như vậy lại dã lại hung cả ngày nói chuyện không cái chính hình còn động bất động liền phải đánh người giang cá buồn bực mà suy sụp hạ mặt Lao ngũ cười ha ha. Lao ngũ đi phía trước, đem tiệm sửa xe chìa khóa để lại cho giang cá. Này cửa hàng tạm thời liền thành hoa chi chuyên dụng nhà kho, giang cá. Sợ buổi tối có người trộm đồ vật, liền. Mỗi ngày ngủ ở cửa hàng. Buổi sáng đi họp chợ bán hóa, buổi chiều đi ao cá, buổi tối đến cửa hàng ngủ. Hắn phát hiện, từ nhận thức hoa chi về sau, nhân sinh trở nên từ sở không có phong phú. Hoa diệp từ được tương tư bệnh. gần nhất đều nhấc không nổi tinh thần học trợ mỗi ngày héo héo nhi giống thiếu thủy hoa màu suốt ngày gục xuống đầu buổi tối liền thở ngắn than dài tràn trọc hoa chi bị nàng ảnh hưởng đến ngủ không tốt vành mắt đều đen bán hoa khi ngáp liên miên giang cá hỏi hoa chi sao hồi sự hoa chi không hảo nói rõ liền nói dối trong nhà nháo chuột ồn ào đến ngủ không được giang có nhật tử cũng không hảo quá ban ngày một lòng vội vàng trong viện những cái đó hoa Thời gian đảo cũng không như vậy gian nan, vừa đến buổi tối, liền lăn qua lộn lại ngủ không được. Vốn dĩ hắn đối cưới vợ gì sớm đã tâm như cho tàn, cố tình hắn gì cả lại đem kia cho tàn cấp thổi, thổi lại không cho hắn thêm củi lửa, hại hắn ở nơi đó làm thiêu, mắt thấy mấy ngày nay lại không có động tĩnh, tựa như đánh quá lôi ngày nóng bức, người đều mau táo đã chết, vũ chính là không tới. Rất nhiều lần hắn đều muốn hỏi một chút giang cá. Ngày đó gì cả rốt cuộc đề không đề chuyện của hắn nhi, lại sợ giang cá cười nhạo hắn, nghẹn không xin hỏi. Sau lại, hắn rốt cuộc vẫn là không nín được đi hỏi, giang cá khó xử mà nói cho hắn, hoa chi tỉ tỉ không muốn. Giang có tâm tựa như gió to thổi qua, liền hôi đều thổi đi rồi. Có khi hắn ngồi ở trong viện, chờ hoa non chui từ dưới đất lên, nghĩ lần trước giang cá lấy về hoa loại ngày đó, lòng tràn đầy vui mừng mà nói, chờ trong viện nở khắp hoa. Liền có thể đi Hoa Chi ra cầu hôn, hắn tưởng, chờ đến trong viện lại lần nữa nở khắp hoa, ông trời có thể hay không cho hắn một cái cơ hội đâu. Nhật tử du đông nhiên quá, đảo mắt liền đến gặt lúa mạch thời tiết. Chiều hôm nay, trong thôn đại loa lại kêu Hoa Chi đi đại đội bộ tiếp điện thoại. Nay đã là lần thứ ba điện thoại, người trong thôn cũng đều thói quen, lại không ai cảm thấy kinh ngạc. Hoa Chi mượn Hoa Sen ra xe đạp đi hướng đại đội bộ. điện thoại là ngụy xính đánh tới nói cho hoa chi thị trường sự có mặt mày ngay từ đầu hắn ba mẹ chết sống không đồng ý nói là cán bộ con cái muốn tỵ hiểm lại sợ tương lai ra đường rẽ sẽ có người mượn cơ hội chỉnh ngụy kiến quốc ngụy lao gia tử dính cùng hoa có quan hệ sự đều duy trì cấp ngụy xính ra chủ ý làm hắn tìm hạ lao tiên sinh tôn tử hạ kỷ càng hợp tác lấy hạ ra danh nghĩa hành sự hạ lao tiên sinh là mấy cái lao gia tử giữa nhất đặc thù hắn ra thế đại tử quân chính mình nhiều lần xa trường cũng chưa chết đáng tiếc nhi tử con dâu lại đều chết ở đối càng chiến trường chỉ để lại hạ kỷ càng một cây độc đinh cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau mặt trên phá lệ ưu đãi hắn như vậy gia đình vì hắn cung cấp các loại tiện lợi chỉ cần không trái pháp luật tùy hắn làm gì cũng chưa người quản hạ kỷ càng là ngụy xính nhất thiết huynh đệ hai người ăn nhịp với nhau có hạ lao tiên sinh này trường miễn tử kim bài Kêu, kêu một cái như hổ thêm cánh mọi việc đều thuận lợi ngụy kiến quốc lại tưởng phản đối cũng tìm không thấy lý do chỉ có thể mỗi ngày đối hai đứa nhỏ nghiêm thêm giám sát phòng ngừa bọn họ làm ra cách sự hoa chi vì ngụy xính cảm thấy cao hứng ở trong điện thoại hung hăng khen hắn một phen cổ vũ hắn bung ra tay chân làm treo điện thoại hoa chi cao hứng phấn chấn mà về nhà ngụy xính ở kia đầu lại cảm thấy không thể hiểu được phiên muộn Loại cảm giác này ở hắn sinh mệnh vẫn là đầu một hồi, hắn không biết là chuyện như thế nào, buông điện thoại, trộm trở về phòng điểm một cây yên. Hoa chi từ đại đội bộ ra tới, trực tiếp lái xe đi Giang Ngư ra, tưởng đem tin tức tốt này nói cho Giang Cá. Tới rồi Giang Ngư ra, còn không có tiếng viện môn, liền nghe được Giang Đa ở khóc, ngay sau đó liền ở cửa đụng phải nổi giận đùng đùng đi ra ngoài Giang Cá. sau so người đàn bà đánh đá còn người đàn bà đánh đá. Giang cá nhìn đến Hoa Chi, sửng sốt một chút, kiềm nén lửa giận hỏi nàng, ngươi sao lúc này lại đây? Có việc tìm ngươi. Hoa Chi nói, ai lại cho ngươi? Giang cá nói, ngươi tới trước trong phòng ngồi một lát, ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại. Lúc này, Giang có nắm Giang đa đổi tới, nhìn đến Hoa Chi ở, vội vàng hô: mau giữ chặt hắn, đừng làm cho hắn đi. Hoa Chi đương nhiên không thể làm hắn đi, hắn này tư thế. Vừa thấy chính là muốn đi đánh nhau Nhưng Hoa Chi lại không cản hắn Chỉ là nói Ngươi từ từ, ta đem xe phóng hảo Cùng ngươi một khối đi Giang cá không thể không dừng lại Hắn lại như thế nào sinh khí Cũng không thể làm Hoa Chi trộn lẫn tiến bảo Rốt cuộc chuyện gì vậy Cùng ta nói nói bái Hoa Chi buông xe, lôi kéo hắn hướng trong phòng đi Giang cá tức giận còn không có tiêu Nhấp miệng không nói lời nào Giang có chỉ phải thế hắn nói Có tiểu hài nhi đem nhiều hơn đánh, hắn muốn đi tìm nhân ra tính toán sổ sách. Nga, như vậy a? Hoa Chi đi đến Giang Đa trước mặt, nói, đánh chỗ nào rồi, bị thương không? Giang Đa hông hai mắt nước mắt, cuốn lên quần ống cấp Hoa Chi xem, đầu gối triển thật dày mấy tầng bố, có huyết từ bên trong chảy ra, đem bố đều nhiễm hồng. Như vậy nghiêm trọng nha. Hoa Chi chấn động, còn có khác sao? Giang Đa chỉ chỉ đầu. Hoa chi lột ra hắn đỉnh đầu đầu tóc, phát hiện mặt trên cổ một cái đại bao, hình như là dùng cục đá tạo. may mắn chỉ là phá một tầng da giấy, không có đồ máu. Hoa chi nguyên tưởng rằng chỉ là tiểu hài tử chi gian xô đẩy vài cái, không nghĩ tới thương thành như vậy, trách không được giang cá như vậy phẫn nộ, xác định có điểm quá mức. Hắn vì sao muốn đánh ngươi nha? Hoa chi giữ chặt giang đa tay, móc ra khăn tay cho hắn sắt nước mắt. Giang đa hút cái môi nói. bởi vì ta cầm hắn tiểu nhân thư, tiểu nhân thư chính là tranh liên hoàn sách, là cái kia niên đại thực lưu hành chuyện xưa thư ở giải trí thiếu thốn thời đại, lấy đơn giản dễ hiểu sinh động thú vị nội dung bổ sung cho dân chúng văn hóa sinh hoạt, lại quá mấy năm tivi phổ cập, nhân dân giải trí sinh hoạt trở nên muôn màu muôn vẻ, tiểu nhân thư liền dần dần không ai nhìn. người đem người ta thư cùng nhân gia chào hỏi không có, hoa chi hỏi, tiểu hai tử đối chính mình đồ vật đều thực bảo bối. chẳng sợ không thích cũng không chuẩn người khác chạm vào, nếu là Giang Đa không cùng người khác nói liền tự mình lấy đi, kia sắc thật là không nên, Giang Cá nếu là bởi vì này đi tìm nhân ra tính toán số sách, cũng thực không đạo lý. Giang Đa khóc lóc lắc đầu, ta không nói với hắn, nhưng ta cũng không lấy đi, hắn đặt ở trên mặt đất, cùng khác tiểu hài tử chơi hòn đạn, ta liền cầm lấy tới xem, hắn thấy được, liền mắng ta là ăn trộm, cầu tắc trùng. Sau đó bọn họ hai cái liền cùng nhau đánh ta, lấy cục đá tạp ta. Giang Đa như vậy vừa nói, Giang Cá tính tình lại áp không được, nhấc chân liền ra bên ngoài hướng, hoa chi vội đứng dậy đi kéo hắn. Lúc này, Giang Ngư ra đại môn đột nhiên bị người một chân đá văng, một cái mặt giận dự phụ nữ trung niên nắm một cái cùng Giang Đa không sai biệt lắm lớn nhỏ nam hải tử xông vào. Giang Đa, ngươi vì sao trộm Giang siêu tiểu nhân thư? Phụ nữ trung niên vừa vào cửa liền xông thẳng Giang Đa lại đây, chút nào mặc kệ Giang Đa bên người còn có ba cái đại nhân, xem kia tư thế, tựa hồ tưởng đem Giang Đa một ngụm nuốt vào. Giang Đa sợ tới mức một run run, vội hướng hoa chi mặt sau trốn, kia phụ nữ trung niên mang theo chắn ta giả chết bưu hãn, một tay đem hoa chi bái ra thật xa, sau đó bắt được Giang Đa cánh tay. Này động tác liền mạch lưu loát, cũng chưa cho bọn hắn ba cái phản ứng thời gian. Hoa Chi vốn dĩ nghĩ rằng đà cũng có làm không đúng địa phương, tính toán muốn tiên lễ hậu bình, ai ngờ nhân ra trực tiếp liền binh Hoa Chi bị nàng mạnh mẽ một bái, trọng tâm không xong, lùi lại hai bước ngã ngồi trên mặt đất. Úp này, Hoa Chi ở trong lòng bạo thô khẩu, trở về lâu như vậy, cùng người sẽ như vậy nhiều hồi, còn trước nay không có thua quá, hôm nay cái còn không có khai xé, đã bị người tới cái ra vai phủ đầu, này đặc nương như thế nào có thể nhẫn. Giang cá vừa thấy hoa chi bị đẩy ngã, nhất thời nổi trận lôi đình, nhấc chân liền hướng kia phụ nữ trên người đá. Hoa chi biết rõ hảo nam không cùng nữ đấu đạo lý, xem kia nữ người đàn bà đánh đá dạng, giang cá này một dưới chân đi, chuẩn đến bị nàng hoa thượng, lúc này lại đi kéo giang cá đã không kịp. Hoa chi vội vàng hô to một tiếng, ai nha, thanh âm đặc biệt thống khổ. Giang cá sợ tới mức không nhẹ, ngạnh sinh xinh dừng chân, chạy tới đỡ nàng, hoa chi. Ngươi quăng ngã chỗ nào rồi? Đừng đừng đừng, đừng lúc nít ta. Hoa chi nhíu chặt mày nói, ta thắt lưng giống như chặt đứt, xương hông giống như cũng quăng ngã nứt ra, Tê, đau quả à. Giang gia tam huynh đệ đều sợ hãi, giang có vội la lên, kia làm sao nha, giang cá, ngươi mau bối hoa chi đi bệnh viện đi. Này trong viện cãi cỏ ồn ào, thực mau liền có người vừa vào sân tới xem náo nhiệt, vừa thấy kia phụ nữ, đều nhỏ giọng nghị luận, ngoan ngoãn. Này huynh đệ ba sao trong nàng, diêm vương sống đụng phải mẫu dạ xoa, lúc này có trò hay nhìn. Phần 39 Không được không được, ta hiện tại một chút đều không thể động. Hoa chi xem có người vây xem, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn thành một đoàn, nước mắt muốn rớt không xong nhu nhược đáng thương mà nói, giang cá, ngươi đi đồn công an báo án đi, ta này khả năng đến làm pháp ý gì giám định. Pháp, pháp ý gì giám định là cái gì? kia phụ nữ trung niên thay đổi sắc mặt nàng tuy rằng không quá nghe hiểu nhưng nghe giống như rất dò người hoa chi trong lòng cười lạnh trên mặt lại vô cùng thống khổ pháp ý ỉa giám định chính là làm công an cục người kiểm tra bị thương tình huống căn cứ tình tiết nghiêm trọng trình độ cấp đánh người giả hình phạt ngươi nói gì hình phạt phụ nữ trung niên đại kinh thất sắc ngươi không cần nói hiệu nói vượng ta liền nhẹ nhàng đẩy ngươi một chút có thể có bao nhiêu nghiêm trọng Có nghiêm trọng không không phải ngươi định đoạt, là công. An cục định đoạt. Hoa Chi nói, ta là bị ngươi đẩy ngã, giám định kết quả ra tới, mặc kệ vết thương nhẹ trọng thương, phí dụng đều đến ngươi ra, ngươi biết giám định một hồi đến bao nhiêu tiền sao? Nhiều, nhiều ít. Phụ nữ trung niên tới khi kiêu ngạo đã không còn sót lại chút gì. Vây xem quần chúng cũng đều dựng lên lỗ thai. Chỉ sợ ngươi này một quý lúa mạch toàn bán đều không đủ. Hoa Chi nói. Này còn chỉ là kiểm tra phí, ngươi mặt khác còn muốn phó ta tiền thuốc men, lầm công phí, dinh dưỡng phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, thiếu giống nhau không cho, ta liền bẩm báo ngươi táng ra bại sản. Ngươi, ngươi, ngươi đây là ngoa người. Phụ nữ trung niên rốt cuộc hồi quá vị nhi, chỉ vào hoa chi hô to. Ha! Hoa chi cười lạnh, ta liền ngoa ngươi, ngươi có thể đem ta sao mà, ngươi đẩy ta là sự thật, ta bị thương cũng là sự thật. Ngươi nếu không tưởng đưa ra giải quyết chung cũng đúng, đem ta nhận được nhà ngươi đi, hảo trà hảo cơm hầu hạ, chờ ta trên người thường gì thời điểm hảo, ta liền buông tha ngươi. Ngươi mơ tưởng, muốn kêu ta hầu hạ ngươi, môn nhi đều không có. Phụ nữ trung niên tức giận đến mặt đều tái rồi, nằm chính mình ra hải tử cất bước liền chạy. Đừng chạy, đánh người ngươi còn muốn chạy. Hoa chi ở phía sau kêu to, giang cá, ngươi đem ta bối nhà nàng đi. ta muốn đi nhà nàng ở. Phụ nữ trung niên nghe vậy chạy trốn so con thỏ còn nhanh, đẩy ra vây quanh ở cửa người, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Ha ha ha ha vây xem quần chúng cười vang. Bên ngoài đều đồn đại giang cá không nhạc dạo tức phụ lợi hại, hôm nay vừa thấy sắc thật lợi hại, vừa ra tay liền đem trong thôn khó nhất triển người đàn bà đánh đá cấp chị ở. Sau lại, tin tức truyền khai hoa chi còn không có nhạc dạo liền thành giang ra trại tin tức nhân vật. Đoàn người cười vang tan đi, Hoa Chi tử trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ, cười đến không khép miệng được. Giang có cùng Giang Đà cũng đi theo cười rộ lên. Chỉ có Giang Cá như cũ hát khuôn mặt. Người sao không cười đâu? Hoa Chi xoa bóp hắn mặt. Giang Cá tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người thiếu chút nữa không đem ta hủ chết. Ha ha! Hoa Chi cười nói, ta diễn đến tốt như vậy sao? Người nha! Giang cá khí đến không biết giận, ngươi nói ngươi phí này kính làm gì, ta một chân là có thể đem nàng đá phi. Đá phi lúc sau đâu? Hoa chi hỏi. Giang cá không nói. Hoa chi nói, ngươi biết ta vì sao muốn lao lực diễn này vừa ra sao, ta không chỉ có là vì đem kia nữ dọa chạy, chủ yếu là vì làm ngươi nhìn xem bị người ngoa thượng là sao hồi sự, trên đời này liền có một loại người, ngươi có lý không lý ở nàng trước mặt đều không hảo xử. Chỉ cần bị nàng dính lên, ngươi quẳng cũng quẳng không ra, hiểu không? Đã hiểu. Giang cá nhỏ giọng trả lời. Hòa chi lại. Nói, về sau mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, có thể sử dụng đầu vóc giải quyết sự liền ngàn vạn không nên động thủ, nam nhân cùng nữ nhân cãi nhau, lại có lý ngươi đều nói không rõ, nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Giang cá giống cái phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau túi đầu. Còn có ngươi, Giang Đa. Hoa Chi lại quay đầu lại giáo dục Giang Đa, tuy rằng cái kia đánh ngươi hải tử không đúng, nhưng ngươi về sau lấy người khác đổ vật phía trước, nhất định phải trải qua nhân ra đồng ý, biết không? Đã biết, Giang Đa thật mạnh gật đầu. Giang có tự trách nói, đều do ta, cha ta mẹ đi được sớm, Giang cá cùng Giang Đa là ta mang đại, ta không đem hai người bọn họ giáo hảo. Này không trách ngươi. Hoa Chi nói, nhà ngươi trong đất hai đầu vội, luôn có chiếu cô không đến địa phương về sau ta sẽ chậm rãi dạy bọn họ mắt thấy thiên muốn hắc giang có lưu hoa chi ở nhà ăn cơm hoa chi sợ về nhà chậm nàng mẹ lo lắng liền không lưu lại làm giang cá đưa nàng về nhà giang có cùng giang đa cùng ra cổng lớn giang đa kéo hạ hoa chi tay sợ hãi mà nói tẩu tử ta sai rồi ngươi đừng giận ta hắn cho rằng hoa chi không lưu lại ăn cơm là sinh khí hoa chi xem hắn kia đáng thương hình dáng Có điểm không đành lòng, xoa xoa tóc của hắn nói, tẩu tử không sinh khí, chính là sợ trời tối lộ không dễ đi, ngươi thích xem tiểu nhân thư, tẩu tử về sau cho ngươi mua, được không? Hảo! Giang Đa Huệ phải gật đầu. Trên đường trở về, Hoa Chi đem Ngụy xính sự nói cho Giang Cá, nói nếu bán hoa quẩy hàng đều có rơi xuống, làm Giang Cá quá mấy ngày bồi nàng đi một chuyến tỉnh thành, mua sắm chút hạt giống trở về. Giang Cá đáp ứng rồi. Nói Lão Ngũ nhờ người mang tin Nhi trở về, đã ở tỉnh thành có đặt chân địa phương, đến lúc đó có thể đi hắn nơi đó ở tạm. Hoa Chi nói, đi xem Lão Ngũ có thể, chủ liền miễn, người khác giường ta ngủ không thói quen, ta đi chủ khách sạn. Khách sạn nha. Giang cá kinh hỉ nói, hai ta chủ một gian sao. ngươi tưởng mở Hoa Chi nói, ta chính mình một gian, ngươi cùng trương tam ni một gian. Giang cá thất vọng mà suy sụp hạ mặt. Hai người một đường nói chuyện, ngại lộ trình thân cận quá, không bỏ được lái xe, đẩy xe chậm gì gì mà đi, rốt cuộc vẫn là đi tới cửa thôn, không thể không tách ra. Hoa chi làm giang cá đi trước, giang cá nói, ngươi đi trước đi, ta đứng ở chỗ này nhiều xem ngươi trong chốc lát. Hoa chi ngại hắn làm ra vẻ, liền chính mình đi trước. Đi rồi hai bước, đông nhiên nhớ tới một sự kiện, lại quải trở về đối giang cá nói, ngày mai họp chợ ngươi đem sông biển kêu lên. Ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Phủ đầu bang. Tìm hắn làm gì? Giang cá hỏi, hắn có khả năng sự ta đều có thể làm, ngươi không bằng trực tiếp tìm ta. Hoa chi nói, ngươi đừng động, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Giang cá đành phải đáp ứng rồi nàng, ngày hôm sau đi tập thượng, liền đem sông biển mang đi. Sông biển ăn mặc một thân hoa Huệ lòe loẹt xiêm y gì tóc sơ đến lưu quang thủy hoạt, còn kiến trụ can nhi đều bỏ không đi lên, gần nhất liền hỏi Hoa chi. Tẩu tử, ngươi tìm ta có gì quý làm nha? Hoa chi nhìn hắn như vậy liền muốn cười, ngươi trang điểm tốt như vậy làm gì? Sông biển nói, ngươi thần thần bí bí, cũng không cùng ngư ca nói là gì sự, ta suy nghĩ khẳng định là cho ta giới thiệu đối tượng, ta đây không được xuyên sinh đẹp điểm nhi. Hoa chi ha ha cười, ngươi cũng thật dám tưởng, nhưng là thật đáng tiếc, ngươi tưởng sai rồi. Sông biển hoàn toàn thất vọng, ta đây đi rồi. Về sau không phải giới thiệu đối tượng sự đừng gọi ta. Hoa Chi cũng không ngăn cản hắn, tùy ý hắn đi. Sông biển làm bộ đi rồi hai bước, thấy Hoa Chi thật không gọi hắn, chính mình lại đảo trở về. Tẩu tử, ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì? Ta này trong lòng tò mò, vò đầu bức hai. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta cái vội. Hoa Chi nói, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Gì vội, ngươi nói. Sông biển vô bộ ngược nói, chỉ cần tẩu tử mở miệng. lên núi đao xuống biển lửa ta đều không đi giang cá ở bên cạnh đá hắn một chân ngươi có thể hay không không bẩn sông biển liền thành thật hoa chi nói ta tưởng thình ngươi giúp ta thu tiểu nhân thư thu tiểu nhân thư ý gì sông biển cùng giang cá đều ngốc hoa chi là đêm qua ở giang ngư gia đột nhiên nghĩ đến tiểu nhân thư ở phía sau mấy năm giữa sẽ nhanh chóng rời khỏi lịch sử sân khấu bị mọi người vô tình vứt bỏ Người thành phố đem nó đương phế giấy bán đi, người nhà quê trực tiếp lấy nó nhóm lửa, liền sắt mông đều ngại nó quá tháo. Nhưng mà, tới rồi chín mấy năm thời điểm, tiểu nhân thư lại đột nhiên lấy thu tàng phẩm thân phận một lần nữa trở về đại chúng tầm nhìn. Năm đó vài phần tiền một quyển tập tranh, nhẹ nhàng là có thể bán được mấy vạn hối, đặc biệt là một ít danh gia tác phẩm cùng đặc thu lịch sử thời kỳ tác phẩm, càng là giá cả xa xỉ. Đã từng có một vị danh gia bản thảo đánh ra quá một ngàn vạn giá trên trời. Hoa chi phía trước cũng từng nghĩ tới lợi dụng chính mình trọng sinh ưu thế mua mua cổ phiếu đào đào đồ cổ. Nhưng nàng kiếp trước cũng không có quá chú ý mấy năm nay cổ phiếu tin tức. Đối với đồ cổ nàng cũng không thành thạo. Hơn nữa không có như vậy dư giả tài chính đầu nhập. Nàng không dám tùy tiện ra tay. Nhưng tiểu nhân thư không giống nhau. Lúc này tiểu nhân thư một quyển mới bán một mao hai mao tiền. Cũ liền càng không đáng giá tiền. Đương phế phẩm bán còn không bằng lông vịt lông ngống được hoan nên hoa chi có thể không chút nào khoa trương mà giảng, nàng chính là đem toàn hương tiểu nhân thư đều thu hồi tới, phòng trừng đều hoa không được 200 khối. Loại này một quyển trăm triệu lợi mua bán, đúng là nàng thích nhất làm. Nhưng là bí mật này nàng hiện tại còn không thể cùng giang cá sông biển nói, nàng chỉ có thể đánh thu thư cấp giang đa xem ngụy trang tới giải thích chính mình quái dị hành vi. Chính là bị sông biển khích lệ nàng thật là cái hảo tẩu tử khi, làm nàng quái ngượng ngùng. Sông biển trừ bỏ không hiểu Hoa Chi đối giang Đa cưng chiều, còn không hiểu Hoa Chi vì sao sẽ làm hắn đi thu thư. Hắn hỏi Hoa Chi, tẩu tử, ngươi vì sao tuyển ta nha là bởi vì ta lớn lên hảo sao? Hoa Chi lấy hắn loại này tự luyến người không có biện pháp, liền nói, ngươi lớn lên hảo là thứ nhất, thứ hai là nghĩ ngươi nơi nơi chạy chạy, có cơ hội nhận thức càng nhiều cô nương. Vạn nhất ngày nào đó cùng cái nào bán thư cô nương nhìn vừa mắt đâu. Di, ngươi đừng nói, này thật đúng là cái ý kiến hay. Sông biển đôi mắt tức khắc sáng, tẩu tử, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Hoa chi tâm nói, nếu không phải xem ngươi cân nào xoay chuyển nhanh miệng ra nhanh nhẹn, ta mới không tìm ngươi. Này há muộn, thật là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong đều sò không được. Cùng sông biển nói định sau. Hoa chi đương trưởng cho hắn 20 đồng tiền làm tài chính khởi đầu, làm hắn mặc kệ là gì loại hình thư, chỉ cần không tàn không thiếu, phá đến không phải quá nghiêm trọng, liền hết thể thu hồi tới, tiền không đủ lại đến tìm nàng muốn, ao cá bên kia hắn kia phân sống làm hoa cường hỗ trợ làm, mỗi tháng lại mặt khác cho hắn 10 đồng tiền tiền tiêu vặt. Sông biển vừa nghe kích động hỏng rồi, chuyện tốt như vậy thượng nào đi tìm A, không nói hai lời, lúc ấy liền cưới xe ba bánh xuất phát. Này xe ba bánh là trước đây láo ngũ mượn cấp Hoa Chi dùng kia chiếc, Hoa Chi hiện tại thay đổi đại, cái này vừa lúc cho hắn dùng, không lớn không nhỏ, chính vừa lúc. Hoa Chi nói, nhiều không yêu cầu, một ngày có thể thu này một xe, chính là công lao đại đại. Sông biển hướng nàng bảo đảm, nhất định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, từ hôm nay khởi, sông biển liền nhiều một cái thu rách nát thân phận, mỗi ngày cười hắn phá tam luân xuyên qua ở các thôn xóm. Thu mãn một xe thư liền kéo đến Giang Ngư ra, không bao lâu, Giang Ngư ra liền chất đầy màu sắc rực rỡ đủ loại màu sắc hình dạng tiểu nhân thư. Giang Đa từ đây không bao giờ dùng đỏ mắt người khác tiểu nhân thư, hắn thành toàn hương thậm chí toàn huyện có được tiểu nhân thư nhiều nhất tiểu bằng hưu, cũng bởi vậy nhảy trở thành Giang ra trại toàn thể hài tử đỏ mắt đối tượng. Sở hữu tiểu bằng Hữu đều chạy tới tìm hắn chơi, cùng hắn chóc nối lôi kéo làm quen, muốn mượn hắn tiểu nhân thư xem. ngay cả lúc trước đánh hắn giang siêu đều tới ăn nói khép nép hướng hắn xin lỗi thỉnh cầu hắn tha thứ hoa chi biết sau nhân cơ hội giáo dục giang cá ngươi xem cái này kêu bất chiến mà khuất người chi binh giang cá không lời gì để nói viết hoa chịu phục giang ra trại người đều biết hoa chi bởi vì tiểu nhân thư cùng mẫu dạ xoa cãi nhau qua sôi nổi suy đoán nàng là vì giận dỗi mới bỏ vốn to điên cuồng cấp giang đà thu thư mọi người ở bên nhau nghị luận cảm khái Nói sống được lâu rồi gì hiếm lạ sự đều có thể nhìn thấy, còn không có nhạc dạo liền như thế cưng chiều chú em cô nương, đời này vẫn là đầu một hồi thấy. Thật là cái quái nhân. Hoa Chi mới không để ý tới này đó, lại cấp Giang Đa an cái sách báo quản lý viên thân phận, làm hắn mỗi ngày phụ trách sửa sang lại sông biển thúc thúc thu hồi tới thư, thu hồi tới nhiều ít buồn, đều tên cứ gọi là gì, muốn bắt tiểu sách vợ nhớ thượng. Giang Đa nói hắn không quen biết tự, không biết sao nhớ. Hoa Chi nói, ta đây mặc kệ, đó là chuyện của ngươi, ngươi muốn xem thư, ta liền cho ngươi lộng thư, Dư lại sự chính ngươi nghĩ cách, ngươi nếu muốn không đến biện pháp, ta liền đem thư đều lôi đi. Giang Đa Một là thật sự thông minh, nhị là bị buộc nóng nảy, chính mình phiên tiểu nhân thư thượng số trang học xong viết con số ả dập, thư danh không hiểu liền chiếu thư thượng từng nét bút miêu, miêu đến nhiều, còn sẽ không đọc liền sẽ viết, chờ Giang cá mỗi ngày vội xong về nhà. Hắn liền lấy ra tới hỏi giang cá, cái này tự niệm gì cái kia tự niệm gì, không bao lâu liền đem cơ bản tự đều nhận toàn. Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Phần 40 Chờ đến 6 tháng cuối năm đi đọc dục hồng ban, biết chữ lượng đem lão sư dọa nhảy dựng, trực tiếp làm hắn đi đọc năm nhất. Như thế chính hợp hoa chi ý, nàng vốn dĩ liền nghĩ rằng đa 8 tuổi đọc dục hồng ban có điểm chậm, nhưng chính mình lại thật sự bận quá. Không có thời gian dạy hắn, bất đắc dĩ mới nghĩ ra biện pháp này buộc hắn chính mình học. Bởi vậy có thể thấy được giang đa sắc thật là thông minh, liền hoa chi chính mình đều mau tin tưởng con mổ côi từ trong bụng mẹ chỉ số thông minh cao cách nói. Bận bận rộn rộn chung, gặt lúa mạch rốt cuộc bắt đầu rồi. Năm nay mưa thuận gió hòa, lúa mạch lớn lên tuệ đại viên no, phóng nhãn nhìn lại, đồng ruộng một mảnh kim hoàng, nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui sướng. Lúc này còn không có thu hoạch cơ. Cắt lúa mạch toàn dựa nhân lực, mỗi nhà muốn trước tích ra một miếng đất nghiền thành đánh mạch tràng, sau đó lại đem cắt tốt lúa mạch một bó bó vận qua đi, dùng ra xúc lôi kéo trục lăn lúa một lần một lần nghiền, muốn nghiền rất nhiều biến, mới có thể đem mạch viên toàn bộ nghiền ra tới, là cái thực vất vả quá trình. Cũng có người tưởng người biếng, không nghĩ chính mình động thủ, liền đem cắt bỏ lúa mạch kéo đến quốc lộ thượng, mượn dùng quá vãng chiếc xe tới nghiền. Loại này cách làm rất nguy hiểm. Mỗi năm đều sẽ có người bị xe đụng vào, hoặc là có bánh xe bị mạch thảo cuốn lấy phát sinh ngoài ý muốn. Hương lãnh đạo mỗi năm đến lúc này, liền sẽ phái người một lần một lần ở quốc lộ thượng tuần tra, cảnh cáo thôn dân không cần ở quốc lộ thượng đập phơi lương. Nhưng nhân tính đều ham tiện lợi, loại sự tình này cấm cũng nhịn không được. Địa phương còn có cái bất thành văn quy củ, con rể muốn tới trước mẹ vợ ra hỗ trợ làm việc, làm xong mới có thể làm chính mình ra. Bởi vậy. Vừa đến gặt lúa mạch mùa, các gia con rể đều tới hỗ trợ, nhà ai khuê nữ nhiều, nhà ai sống liền trước làm xong. Mỗi khi lúc này, đó là hoa lão thái cực độ khát vọng tráng lao động thời điểm. Nhìn nhà người khác mấy cái con rể xếp thành một loạt. Cắt lúa mạch, nàng lại nhịn không được lại nhảy hoa chi, nói nếu không phải hoa chi quay rối, Lúc trước cái kia triệu thiết chủ nói không chừng hiện tại đã ở nhà nàng ngoài ruộng cắt lúa mạch. Lại nói hoa chi không nghe lời, chọn đối tượng quang xem mặt. Lớn lên hảo có gì dùng Đến bây giờ cũng không thấy cái kia Tên du thủ du thực con rể lộ diện Hoa chi vốn dĩ đã bị Thái dương phơi đến bực bội Hơn nữa lâu lắm không cắt quá lúa mạch Đã quên dùng như thế nào lươi hái Rất nhiều lần thiếu chút nữa cắt chính mình chân Lại nghe hoa láo thái lải nhải Trong lòng ngứa ra hỏa Lươi hái một ném Nói ngươi không nghĩ cắt liền về nhà Đâu ra nhiều như vậy lời nói Nhân ra chính mình trong nhà cũng có lúa mạch Lại không nợ ngươi bằng gì một hai phải trước tới cấp ngươi cát Hoa láo thái tức điên, chỉ vào chung quanh một vòng hàng xóm nói, ngươi nhìn xem nhân gia nhà ai con rể không có tới, liền ngươi một hai phải tìm cái tên du thủ du thực. Hoa chi nói, ta liền tìm, sao mà đi. chung quanh hàng xóm nghe được khắc khẩu thanh, đều dừng lại nhìn các nàng ra, mang theo một loại mạc danh cảm giác về sự ưu việt lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận, nói trong nhà không cái nam nhân chính là không được. Hoa diệp sợ nàng hai trên mặt đất đánh lên tới, lại bạch bạch làm mọi người xem chê cười, liền buông lưới hai sách theo ấm nước qua đi nói, đều đừng xảo, uống nước hàng hàng hỏa. Ta không uống. Hoa Lão thái một ngông ngồi ở mạch địa, ôm đầu gối giận dỗi. Hoa chi tưởng phát hỏa, nghĩ lại ngấm lại nàng lớn như vậy tuổi còn phải đỉnh đại thái dương làm việc, một bụng hỏa liền phát không ra, chậm lại ngự khi nói, thiên quá nhiệt, nếu không ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hoa Lão thái cũng không biết nào căn thần kinh bị xúc động, ô ô nuốt nuốt mà khóc lên. Nàng vừa khóc, Hoa Chi liền càng không biện pháp, cùng Hoa Diệp hai cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao. Lúc này, Trương Hồng vệ đột nhiên từ nhà hắn ngoài ruộng chạy tới, nói muốn giúp Hoa Chi cắt lúa mạch. Hoa Chi hắc mặt nói, ngươi có thể hay không đừng thêm thiền, mau cút hồi nhà ngươi ngoài ruộng đi. Trương Hồng vệ đầy đầy mắt kính, nói, Hoa Chi, ta là thiệt tình tưởng giúp ngươi. ngươi xem mãi mãi đều mệt thành gì dạng vẫn là hồng vệ biết đau lòng người hoa lão thái lau nước mắt nói hoa chi lúc trước nếu không phải ngươi hoa chi đều mau phiền đã chết nhặt lên lời hái đối trương hồng vệ nói ngươi có đi hay không trương hồng vệ sau này lui một bước còn ở kiệt lực khuyên bảo hoa chi người nọ thật sự không đáng tin cậy hắn cấp không được ngươi hạnh phúc hắn cấp không được ta ta liền cho hắn ai cần ngươi lo hoa chi giơ lời hái giống hắn Chạy nhanh đi, lại lại nhảy ta cắt ngươi đầu lưới. Trương Hồng Vệ còn muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được có người hô một tiếng, mau xem bên kia, mau xem bên kia. Đoàn người đều thẳng khởi eo xem qua đi. liền thấy trên đường lớn mênh mông tới một đoàn tiểu thanh niên, chừng hai ba mươi cái, mỗi người trong tay sách theo đem lưới hái, đi đường mang theo phòng, đằng đằng sắc khí, như là muốn đi đâu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Má ơi! Đây là ai ra muốn xảy ra chuyện như nha. Xem này tư thế, lại là một hồi huyết tư hổ kéo cánh tay chân bay loạn tác đấu. Tới gần ven đường mọi người sôi nổi hướng mà trung gian chạy, sợ một không cẩn thận bị ngộ thương. Hoa lão thái cả kinh đã quên thương tâm, bò dậy đối hoa chi hoa diệp nói, mau tránh lên, mau tránh lên. Trương hồng vệ nhân cơ hội đi kéo hoa chi tay, đi, ta đi bên cạnh trốn một trốn. Tránh ra. Hoa chi một phen ném ra hắn. tay đáp mái che nắng híp mắt hướng bên kia xem ánh nắng qua chói mắt nàng cũng thấy không rõ người mặt liền cảm thấy đám kia hình người điện ảnh phủ đầu băng, có loại nơi đi đến không còn ngọn cỏ cảm giác đám người lại đi gần chút thời điểm hoa chi rốt cuộc thấy rõ dẫn đầu nam nhân kia mặt sửng sốt hai giây ôm bụng cười rộ lên dưa thật ngọt thực mau những người khác cũng nhận ra người tới sôi nổi kinh hô nha kia không phải rang ra trại diêm vương sống sao Hắn đây là muốn làm gì? Có phản ứng mau lập tức liền nghĩ tới, không phải là tới cấp Hoa chi cắt lúa mạch đi. A. Có người kinh ngạc nói, không phải tới đánh nhau sao? Đánh cái giám, tiếc không, đã hướng trong đất đi. Hoa chi ra vài người đã choáng váng, đóa hoa mừng rỡ như điên mà ném xuống lươi hái chạy tới, "Nhị tỷ, mau xem, là nhị tỷ phu, nhị tỷ phu dẫn người tới cấp nhà ta cắt lúa mạch." Hoa chi dơ tay cho nàng một cái đầu băng, đừng hát đều, hiện tại còn không phải. Chính là chính là. Đóa hoa cười đến trên mặt khai ra một đóa hoa, chỉ cần không cho ta cắt lúa mạch, chính là ta nhị tỷ phu. Hoa diệp cùng Lưu Ngọc Lan xoa hãn, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, trong lòng kỳ thật cũng nóng trông có người tới rút một chút. Hoa Lão thái kích động mà dương miệng, nhìn giang cá dẫn người hướng nhà nàng trong đất tới, lẩm bẩm nói, ông trời, nhiều như vậy tráng lao động nha. Hoa chi nói, ngươi không phải mỗi ngày nghĩ tráng lao động sao, lúc này vừa lòng. Vừa lòng, vừa lòng. Hoa Lão thái liệt thay hai viên nha miệng ha hả cười, quay đầu lại nhìn đến trương hồng vệ còn ở, cười nói, ngươi ở chỗ này làm gì, mau hồi nhà ngươi cắt mạch đi, nhà ta người đủ rồi. Trương hồng vệ trong lòng ngũ hoán, thật là cái thiện biến lao thái thái, vừa rồi còn nói ta biết đau lòng người đâu. Khi nói chuyện, giang cá đã lánh người tới trước mặt. Trương hồng vệ lại muốn chạy đã không kịp. Giang cá chính hướng hoa chi lộ ra chân chó cười, đảo mắt nhìn đến trương hồng vệ, mặt nghiêm, mắt nhíu lại, người hài xoát một chút chỉ hướng hắn, ngươi tới làm gì. Trương hồng vệ sợ tới mức một giật mình, đẩy đẩy mắt kính, nói lấp nói, ta, ta đi ngang qua. Đi ngang qua. Giang cá tả hữu nhìn xem, cầm đao bối đỉnh ở hắn ngực thượng, ba mặt đều là mạch địa, ngươi nói cho ta ngươi muốn đi ngang qua nơi này hướng nào đi. ta ta trương hồng vệ mặt đều doa trắng chi chi ngô ngô không thể nói tới lui về phía sau hai bước kẽ ngã lộn nhào mà chạy đi rồi thiết túng hóa giang cá buông lười hái một lần nữa đối hoa chi đôi thượng đầy mặt cười tức phụ nhi ta tới hoa chi lặng lẽ ninh hắn một chút ngươi sao mang nhiều người như vậy tới cũng không đề cập tới trước nói một tiếng dọa chết người này không phải vì cho ngươi gái kinh hỉ sao giang cá hắc hắc cười ngươi kinh hỉ không kinh hỉ kinh hách còn kém không nhiều lắm hoa chi nói ngươi trước tiên nói một tiếng ta ít nhất chuẩn bị điểm bia dưa hấu gì không cần chúng ta tự bị giang cá nói giơ tay về phía sau mặt nhất chiều, đại mao nhị mao đem đổ vật lấy lại đây mặt sau lon ton chạy tới hai cái lớn lên giống nhau như đúc tiểu thanh niên lưu chữ ấm trả cái tiểu tóc một cái bối một túi da rắn dưa hấu một cái sách một đại thùng bia. Lúc này bia có thể tán bán, vài phần tiền một cân, so bình trang có lời. Tức Phụ Nhi, ngươi mang theo tàn mãi các nàng đi dưới gốc cây ngồi ăn dưa, dư lại sống liền giao cho chúng ta. Giang cá nói. Vì thế, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt, hoa chi một nhà bị thỉnh đến hai đầu bờ ruộng dưới bóng cây ngồi ăn dưa. Giang cá mang theo hai ba mươi cái đại tiểu hỏa tử một chữ bài khai, động tác nhất trí múa may khởi lưỡi hái, bắt đầu cắt lúa mạch. Hoa láo thái kích động đến rơi nước mắt, một bên gặm dưa hấu, một bên lau nước mắt. Từ phân điền đến hộ, qua hạ thu hai cái vội nguyệt, mỗi cái vội nguyệt nàng đều đến luật ra. Hơn nữa nhà nàng luôn là toàn thôn cuối cùng một cái vội xong, Người khác đều ngồi ở dưới bóng cây thừa lương. Các nàng tổ tôn mấy cái còn ở ngoài ruộng huy mồ hôi như mưa. Có khi còn phải đi tìm hoa hữu đức hoặc là nhà khác nam nhân hỗ trợ đống cỏ khô đống, đuổi ra xuống Đây là nàng vì cái gì như vậy chấp nhất mà muốn tráng lao động nguyên nhân. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ sớm mà ngồi ở dưới bóng cây, ăn dưa hấu xem người khác huy mổ hơi như mưa. Loại cảm giác này thật là quá thoải mái. Lao thái thái mọc ra một hơi, lại lau một phen nước mắt. Mãi, ngươi khóc gì? Hoa chi? Xem nàng một bên khóc một bên còn không quên gặm dưa hấu, liền tưởng đầu đậu nàng. Ai khóc? hoa lão thái hút cái mũi không thừa nhận không khóc ngươi lấy tay háo sát gì đâu hoa chi hỏi ta lau mồ hôi đâu hoa lão thái nói nay đại thụ ấm hạ an dưa hấu từ đâu ra hãn hoa chi hỏi cô nàng chết dầm kia ngươi tưởng nói gì hoa lão thái trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái hoa chi ha ha cười ta liền muốn hỏi một chút ngươi này tên du thủ du thực con rể tìm đến có đáng giá hay không giá trị giá trị giá trị giá trị hoa lão thái không chút nào che giấu chính mình vừa lòng ta về sau không bao giờ nói hắn là tên du thủ du thực ngươi làm hắn mùa thu thu bắp còn tiếp theo tới ha hoa chi vô ngữ lúa mạch còn không có thu xong nàng liền nhớ thương thu bắp mãi ta cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi bái hoa chi nói nhà ta hạ quý không loại bắp biết không không loại bắp loại gì hoa lão thái hỏi trồng hoa Hoa chi nói, ta tưởng đem này vài mẫu đất toàn loại thượng hoa. Gì, ngươi nói gì, ngươi điên rồi vẫn là choáng váng. Hoa Lão thái tức khắc cất cao giọng: Hư, ngươi nói nhỏ chút. Hoa chi nói, ta không điên, cũng không nốc, ta nói thật cho ngươi biết, chồng hoa có thể so loại bắp kiếm tiền nhiều, hơn nữa đi, chồng hoa việc này ta là được đến huyện. Vì ngụy thư ký cho phép, hán đối ta thực duy trì, thực cổ vũ. Ngươi nói ai? Hoa láo thái đánh gây nàng, hạ giọng hỏi, huyện. Vì ngụy thư ký, ngươi sao nhận thức hắn. Hoa chi liền đơn giản nói cho nàng, lần trước ta ở trong viện trồng hoa, ngươi cho ta rút, kỳ thật khi đó ta ở giang ngư ra trong viện cũng loại, sau lại hoa khai lúc sau đôi ta đi trong thành bán, vừa lúc đụng tới huyện. Vì đại viện phải tốn, lập tức toàn mua, sau đó ta liền may mắn gặp được ngụy thư ký, hắn khen ta tư tưởng tiên tiến, cổ vũ ta mở rộng quy mô. còn nói có gì khó khăn hắn sẽ toàn lực trợ giúp ta trước vài lần đại đội bộ điện thoại đều là hắn đánh tới t hoa lão thái hít hà một hơi nhất thời có chút khó tiếp thu ngươi làm ta chầm rãi ta đầu góc có điểm loạn Hành, ngươi chầm rãi ta đi cấp giang cá đưa khối dưa hấu hoa chi biết nàng yêu cầu thời gian tiêu hóa liền cũng không có từng bước ép sát cho nàng lưu ra giảm sóc thời gian kỳ thật hoa chi hiện tại ở nhà đã nói một nhưng nàng mãi vì cái này ra làm lụng vất vả cả đời tuy rằng thường thường có cực đoan hành động nhưng kia đều là vô tri cùng bẩn cùng tạo thành nàng không thể bởi vậy liền phủ định nàng vì ra trả giá vất vả người nhà quê đem thổ địa xem đến so mệnh đều quan trọng nếu nàng vô thanh vô tức liền đem vải mẫu đất toàn loại thượng hoa nàng mãi phi khí điên không thể cho nên nàng đến trước tiên chào hỏi một cái làm lão nhân ra có cái chuẩn bị tâm lý nàng đều đem ngụy thư ký dọn ra tới Mãi mãi liền tính lại người bảo thủ, hẳn là cũng sẽ không phản đối, rốt cuộc không phải nhà ai đều có thể may mắn được đến thư ký tự mình chú ý. Hoa Chi tin tưởng tràn đầy, cầm dưa hấu đi tìm Giang Cá. Giang Cá hàm số lượng rác đến mồ hôi đầy đầu, Hoa Chi kịp thời đệ thượng dưa hấu, lại móc ra khăn tay giúp hắn lau mồ hôi. Giang Cá tiếp nhận dưa hấu, hai ba ngụm gặm cái sạch sẽ, nói: "Này dưa thật ngọt, đại mao chọn dưa hấu rất lành nghề a." Phần 41 giang đại mao liền ở bên cạnh hát, hát một nhạc ngư ca không phải ta chọn dưa ngọt mà là tẩu tử đưa dưa ngọt nếu là mẫu giả xoa cho ngươi đưa khẳng định không như vậy ngọt lan giang cá lấy dưa hấu ra tạp hắn những người khác đều cười rộ lên hoa chi nói đại gia vất vả các ngươi có thể tới hỗ trợ ta thật sự quá cảm tạ, chờ thêm vội nguyện ta lại thỉnh các ngươi uống rượu hà đoàn ngươi sôi nổi nói tẩu tử không cần khắc khí Đây là chúng ta nên làm. Nửa ngày công phu, lúa mạch liền toàn bộ cắt xong vận đến đánh mạch tràng, đem chung quanh hàng xóm đều hâm mộ hỏng rồi. Hoa hữu đức ra ruộng lúa mạch lý hoa chi ra rất gần, mắt thấy hoa chi ra lúa mạch đều cắt xong rồi, liền sai sử hoa cường đi mượn người. Ngươi không phải cùng giang cá đi gần sao, đi theo hắn nói nói, thuận tiện tới đem nhà ta lúa mạch cũng hỗ trợ cắt đi, lại nói tiếp ta còn là hoa chi đại ba đâu, cũng coi như là nửa cái cha vợ. ta không đi. Hoa Cường nói, ngươi cũng thật không biết xấu hổ mở miệng, ngươi cái này đại bá thường lui tới cũng không gặp giúp quá nhị thúc ra làm việc, hiện tại đảo nghị đến chiếm tiện nghi. Hoa hữu đức tức giận đến muốn bắt lươi hái chém hắn. Hoa Cường vốn dĩ liền không nghĩ làm việc, dứt khoát mượn cơ hội lưu, lưu đến hoa lão thái bên này cọ dưa hấu. Hoa lão thái còn không có tiêu hóa xong ngụy thư ký sự, thấy hoa Cường lại đây, liền hỏi hắn. Ngươi nhị mội mội ở bên ngoài rốt cuộc đều làm gì, sao nghe nói nàng cùng ngụy Thư ký nhận thức đâu. Hoa Cường ngoạch hoạch gầm dưa hấu, nói, nhị muội muội làm sự nhưng nhiều, có một số việc ta không thể nói, nói ra sợ đem ngươi làm sợ, nhưng ta có thể cho ngươi một cái kiến nghị, nhị muội muội nói muốn làm gì, ngươi khiến cho nàng làm gì, không cần lo cho nàng, không cần can thiệp nàng, là được. Hoa Lão Thái nhìn xem Hoa Cường. lại nhìn xem ở đồng ruộng cùng những người đó nói dỡn Hoa Chi, lại lần nữa lâm vào trầm tư. Mau đến giữa trước khi, Hoa Lão Thái mang theo con dâu cháu gái về nhà nấu cơm, vội hơn một giờ, mới chuẩn bị ra tới 30 cái nam nhân ăn cơm, đem người mệt đến quá sức. Trải qua ba ngày bận rộn, Hoa Chi ra sống cơ bản xem như vội xong rồi, chỉ còn lại có một chút kết thúc công tác, các nàng chính mình là có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Chẳng vào khi, Giang cá mang theo đại đội nhân mã lại ô ương ô ương mà đi rồi, mấy chục đem sáng long lanh lười hai ánh ánh nắng chiều, hoảng đến người quá mắt. Mặt trời chiều ngã về Tây, mệt nhọc một ngày thôn dân ngồi ở mạch tràng, nhìn trước mắt từng đống được mùa thành quả, lộ ra mệt nhọc mà thỏa mãn cười. Mới vừa đánh hạ tới lúa mạch không thể lập tức vận về nhà, còn phải phơi mấy ngày mới có thể thu thương. Buổi tối, mỗi nhà đều sẽ phái một người ngủ ở trang thủ, để ngừa bị người trộm đi. Đêm nay, đưa mệt mỏi mọi người tiến vào thơm ngọt ngộng đẹp khi, thôn bên có một hộ nhà mạch chàng đột nhiên cháy, vài mẫu đất lúa mạch thiêu hủy hơn phân nửa, may mắn cứu giúp kịp thời, mới miễn cưỡng giữ được sống tạm đồ ăn. Trong bất hạnh vạn hạnh, nhà hắn nơi sân cùng nhà người khác đều cách khá xa, không có ương cập vô tội. Ngày hôm sau, đoàn người đều nghe nói tin tức, tiếp hận rất nhiều lại sôi nổi suy đoán, nói ra nhân này khẳng định đắc tội người nào, bị người trả thù. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng rốt cuộc sự không liên quan mình, đại gia nói nói cũng liền đi qua, chỉ có hoa hữu đức vải thiên đều trong lòng run sợ đứng ngồi không yên, suốt đêm suốt đêm thủ chính mình ra mạch chẳng không dám chấm mắt. Lúa mạch bị thiêu kia ra họ vương, có cái không làm việc đàng hoàng nhi tử kêu vương mọc lên ở phương đông, vương mọc lên ở phương đông chính là khi dễ hoa diệp chưa tọa người kia. Thời đại tốt đẹp nhất. Vương mọc lên ở phương đông ra lúa mạch bị thiêu sau vào lúc ban đêm. Giang ngư ra ăn qua cơm chiều lúc sau, lái xe đi lão ngũ tiệm sửa xe ngủ, đi ngang qua duyên khê thôn khi, hắn quải cai cong, thuận tiện đi tranh hoa chi ra. Hoa chi cũng vừa ăn cơm xong, đang ở trong phòng điểm đèn giáo hoa diệp cùng đoá hoa biết chữ. Hoa lão thái dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở trong viện, phe phẩy đại quạt hương bù hóng mát, nhìn đến giang cá lại đây, vội không ngừng mà đứng lên tiếp đón, trên mặt tươi cười muốn nhiều hòa ái có bao nhiêu hòa ái. Phảng phất mấy tháng trước muốn chết muốn sống phản đối Hoa Chi cùng Giang Cá kết thân người kia căn bản là không phải nàng. Giang Cá, ngươi tới rồi, ngươi ăn cơm không, không ăn nói mãi mãi đi cho ngươi hạ chén mì. Giang Cá bị nàng nhiệt tình dọa nhảy dựng, vội xua tay nói, không cần không cần, cảm ơn mãi mãi, ta tìm Hoa Chi nói hai câu lời nói liền đi. Hoa láo thái liền dương giọng kêu Hoa Chi, Hoa Chi, mau ra đây, Giang Cá tới. Hoa Chi đã sớm nghe được hai người bọn họ ở trong viện nói chuyện, sở dĩ không lập tức đi ra ngoài, chính là muốn nhìn một chút nàng ngãi đối giang cá là cái gì thái độ. Hiện tại xem ra, giang cá đã thông qua trận này gặt lúa mạch thành công chinh phục nàng ngãi. Ngay cả đóa hoa hiện tại đều thành giang cá tiểu mê muội. nhắc tới khởi giang cá liền nhị tỷ phu nhị tỷ phu mạc Tỷ như giờ phút này, nàng một bên viết chữ một bên thúc giục Hoa Chi, nhị tỷ, ngươi mau đi nhà. nhị tỷ phu chờ đâu hoa chi bung thư đi ra ngoài xem giang cá tựa hồ có chuyện muốn đơn độc giảng liền trực tiếp lanh hắn đi ra ngoài nói ngươi không phải muốn đi tiệm sửa xe ngủ sao đi thôi ta đưa ngươi đến cửa thôn hoa láo thái nói cô nàng này nào có ngươi như vậy nhân ra vừa tới liền đuổi đi nhân ra gia đi giang cá nói không có việc gì nãi mãi ta xác thật muốn sớm một chút qua đi đi chậm sợ có người đi vào trộm đồ vật Vậy ngươi trên đường lái xe chậm một chút, có rảnh thường tới chơi. Hoa Lão thái nhiệt tình mà đem người đưa đến trên đường lớn. Hai người đi xa chút, nhìn xem chung quanh không ai. Giang cá mới nhỏ giọng nói, họ vương đã thế ngươi thu thập, ngươi đại bá ngươi tính toán làm sao. Hắn hai ngày này cũng sợ tới mức không nhẹ. Hoa chi nói, ta hiện tại còn không có tưởng hảo như thế nào thu thập hắn, trước phóng một phóng đi, sớm muộn gì chạy không được. Hoa diệp xảy ra chuyện lúc sau. Giang cá liền phái chính mình huynh đệ ở phụ cận mấy cái thôn minh tra ngầm hỏi, thực mau liền tra được vương mọc lên ở phương đông, nhưng vương mọc lên ở phương đông lại ở vào lúc ban đêm thu được hoa hữu đức mật báo lúc sau liền chạy. Hắn ở bên ngoài trốn đông trốn tây thật nhiều thiên, thẳng đến thu lúa mạch mới lặng lẽ hồi thôn, không nghĩ tới hồi thôn ngày đầu tiên đã bị giang cá được đến tin tức, bởi vì hoa diệp lúc ấy không có báo án, cũng không có bị vương mọc lên ở phương đông thực hiện được. Cho nên việc này không có biện pháp thông qua đồn công an giải quyết. Hoa Chi trong lòng Hoa Chứ Hỏa, liền làm giang cá nửa đêm đi thiêu nhà hắn lúa mạch, cho hắn một cái cảnh cáo, làm hắn người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Đây là Hoa Chi lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đối người hạ độc thủ, nhưng nàng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, nhiều ít cho hắn người nhà để lại đồ ăn. Nàng biết làm như vậy có điểm tàn nhẫn, nhưng tưởng tượng đến tỷ tỷ thiếu chút nữa bị khi dễ. Nàng lại cảm thấy làm họ vương táng ra bại sản đều không quá. Đến nỗi hoa hữu đức, nếu không có hoa cường ở, hoa chi đã sớm lấy hắn khai đao. Trước kia hoa chi không phát hiện, hoa cường thật là cái thực không tồi ca ca, liền hướng hoa cường đối nàng kia phân thiệt tình, nàng nguyện ý lại phóng hoa hữu đức một con ngựa. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ hoa hữu đức cũng không biết, hắn sở dĩ có thể bình yên vô sự, tất cả đều là bài hắn cái kia nhất không tiền đổ con thứ hai ban tạo. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta là cái tâm địa ác độc nữ nhân? Hoa Chi hỏi Giang Cá. Sẽ không nha? Giang Cá nói, ngươi này đã đủ có thể nhịn, nếu là tỷ của ta bị người khi dễ, ta trực tiếp cho hắn bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. Hào đi, Hoa Chi tâm nói, vẫn là ngươi tàn nhẫn nhất. Gặt lúa mạch qua đi, thổ địa giống vừa mới sinh sản quá phụ nhân giống nhau mỏi mệt bất ham, màu vàng nâu thổ nhưỡng bại lộ ở dưới ánh nắng chói trang. không còn nữa ngày xưa sinh cơ bừng bừng. Mọi người tạm thời dừng lại bận rộn bước chân, hưởng thụ ngắn ngủi thanh nhàn, chỉ chờ một hồi mưa to tới đem thổ địa tới cái thấu triệt, liền có thể cày ruộng trồng trọt. Hôm nay, hồi lâu không thấy người phát thư đi vào. Thôn, cho Hoa Chi một phong thơ. Tin vẫn là Hoa Sen viết, chỉ là Hoa Chi vừa thấy ngày, đã là hơn phân nửa tháng trước gửi thư. Người phát thư chủ động hướng Hoa Chi thừa nhận chính mình sai lầm. Nói kia đoạn thời gian tương đối vội, không cố thượng cho nàng đưa, sau lại lại bị khắc tin ngăn chặn. Hoa Chi cũng không có sinh khí, nghĩ dù sao Hoa Sen tin cũng không có gì chuyện quan trọng, sớm một ngày vãn một ngày đều không sao cả. Chờ người phát thư đi rồi, Hoa Chi trở lại trong phòng, đem tin mở ra vừa thấy, cả kinh nửa ngày không nói chuyện. Muốn nói trên đời này sự thật là vô xảo không thành thư, Hoa Sen đương bảo mẫu kia ra giáo thụ nữ nhi. Tự nhiên chính là Trương Hồng Vệ theo đuổi đối tượng. Trương Hồng Vệ đi giáo thụ ra bái phỏng, vừa lúc gặp được ở quét tức vệ sinh Hoa Sen, hai người ở quê quán khi cũng không như thế nào thụ, liền tùy ý Hàn huyên vài câu. Giáo thụ nữ nhi biết Hoa Sen là Trương Hồng Vệ đồng hương sau, đối nàng thực thân cận, tiết ngày nghỉ thường thường mang nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Trương Hồng Vệ ở giáo thụ vợ chồng trước mặt thực sẽ thảo niềm vui, giáo thụ vợ chồng phi thường thích hắn. Mỗi tuần tổng hội thỉnh hắn tới trong nhà chơi hai ba hồi, còn đối ngoại nói muốn cho Trương Hồng vệ làm tới cửa con rể. Hoa Sen bởi vì Trương Hồng vệ đồng hương thân phận, tại đây trong nhà cũng lần chịu ưu đãi. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tài gang, đột nhiên có một ngày, giáo thụ nữ Nhi khóc lóc về nhà, nói Trương Hồng vệ lại coi trọng cùng giáo một cái cô nương, kia cô nương phụ thân là cái gì bộ bộ trưởng? Giáo thụ ra tức khắc binh hoang mã loạn, giáo thụ nữ Nhi khóc sướt Hoa sen cũng không sao nghe hiểu, liền nghe minh bạch một cái tin tức, Trương Hồng Vệ vì phản cao chi, đem giáo thụ nữ nhi cấp quăng. Giáo thụ giận tím mặt, vì cấp nữ nhi hết giận, vận dụng quan hệ các loại khó xử Trương Hồng Vệ. Trương Hồng Vệ cầu bộ trưởng nữ nhi giúp hắn khơi thông quan hệ, bộ trưởng nữ nhi liền đi cầu bộ trưởng, bộ trưởng ra mặt hẹn giáo thụ, không nghĩ tới bộ trưởng đệ đệ thế nhưng là giáo thụ lao đồng học, vài người đem lời nói vừa nói khai. Đều cảm thấy trương hồng vệ nhân phẩm có vấn đề, vì phòng ngừa hắn thai họa hai cái khuê nữ, trực tiếp tìm cái lý do đem hắn đuổi đi ra kinh. Xong việc, giáo thụ nữ nhi vẫn luôn đi không ra, nhìn thấy hoa sen liền rớt nước mắt, giáo thụ vợ chồng rơi vào đường cùng đành phải xa thải hoa sen. Hoa sen thác biểu tỉ lại giúp nàng tìm một hộ nhà, đãi ngộ cùng gia đình bầu không khí đều không bằng giáo thụ ra, bởi vậy hận chết trương hồng vệ, ở tin đem hắn mang đến máu chó phun đầu. Hoa Chi xem xong tin, nhất thời cảm khái và ngàn. Trương Hồng Vệ bị đuổi đi ra kinh, tất cả đều là chính hắn làm. Lấy thân phận của hắn, có thể tìm được giáo thụ nữ nhi đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, thiên hắn còn lòng tham không đủ, được voi đòi tiên, rất tốt tiền đồ liền như vậy bạch bạch chôn vùi ở chính mình trong tay. Nay còn không phải là điển hình tự hủy tương lai sao? Nên Hoa Chi ngẫm lại mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt giáo thụ nữ nhi. còn không phải là kiếp trước bị trương hồng vệ hại thảm chính mình sao, chỉ tiếc chính mình không có giáo thụ vợ chồng như vậy cha mẹ, chỉ có một ngu mỗi vô tri nãi nãi. Đây là mệnh A. Cũng may nàng nãi hiện tại đã thông suốt, ở trải qua mấy ngày tư tưởng đấu tranh lúc sau, nàng nãi nghĩ ra một cái chiếc trung biện pháp, đem đồng ruộng một phân thành hai, một nửa loại bắp, một nửa để lại cho Hoa Chi đi lan lộn. Dung nàng nãi nói nói, mặc dù Hoa Chi lăn lộn thất bại, ít nhất còn có một nửa mà thu hoạch. Hoa Chi biết mãi mãi có thể thỏa hiệp đến nước này đã không dễ dàng, liền tiếp nhận rồi nàng đề nghị. Dù sao hiện tại tài chính cũng thiếu thốn, loại một nửa liền loại một nửa đi, chờ về sau có tiền lại nói, mãi mãi chỉ cần nhìn thấy quay đầu lại tiền, vạn sự đều hảo thương lượng. Nếu mãi mãi nhuộn bộ, giang ngư ra mà liền tạm thời không dùng được, Hoa Chi nói cho giang cá, làm nhà hắn tiếp theo loại ngọc lan, chờ thu bắp mới quyết định, Chờ vũ tới không đường, vừa lúc trương Tam Ni muốn đi tỉnh thành điệu bắp loại, hoa chi liền mang lên giang cá đi theo trương Tam Ni đi tỉnh thành. Đừng nhìn giang cá cả ngày hoành hành quê nhà, kỳ thật hắn rất ít ra xa nhà, xa nhất liền đi theo cùng nhau chơi huynh đệ đi qua khu vực thành phố, tỉnh thành một lần cũng chưa đi qua. Bởi vậy, vừa lên xe buýt, giang cá liền hưng phấn đến ngồi không được, không ngừng lôi kéo trương Tam Ni hỏi đông hỏi tây. Hắn nhưng thật ra muốn hỏi hoa chi. Nhưng Hoa Chi nói nàng muốn ngủ. dắt làm hắn đừng quấy dày nàng. Vì thế hắn chỉ có thể quấy dày Trương Tam Nhi. Giang cá không rõ Hoa Chi vì sao như vậy chẳng ổn. Nàng nói nàng cũng là lần đầu tiên tới tỉnh thành. Nhưng nàng lại đối gì đều không có hứng thú. Một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Hoa Chi đương nhiên không lòng hiếu kỳ. Bởi vì nàng đời trước đã đi qua. Hơn nữa ở nơi đó ở đã nhiều năm. Nàng đối nơi đó phố lớn ngõi nhỏ đều rõ như lòng bàn tay, này đi bất quá là trốn, cũ trọng du. Lúc này giao thông không như vậy phương tiện tình hình giao thông không tốt, tốc độ xe cũng chậm, nửa đường lại đụng phải tu lộ, yêu cầu vòng hành, 300 hơn giảm lộ. Lào đảo lắc lư 5-6 tiếng đồng hồ mới vừa tới, xuống xe, trời đã tối rồi. Trương Tam Ni nói, hôm nay là làm không thành sự, trước tìm một chỗ trụ hạ đi. vì thế ba người liền ở nhà ga phụ cận khách sạn khai hai gian phòng trụ đi vào trương tam ni kỳ thật là tưởng khai tam gian bởi vì giang cá cái này tò mò bảo bảo thật sự quá làm hắn đau đầu